Ngủ giấc, này dưới chúng ta có thể an ổn ngủ giấc. Vâng, chủ tử, nhị tỳ lên tiếng, hầu hạ chủ tử ngủ giấc, sau đó trong phòng mặt khác một bên nằm ngủ. Này một thấy hoa sơ tuyết ngủ thật sự muộn, cuối cùng vẫn bị phòng bên ngoài tiếng nói chuyện cho đánh thức, may mà nàng đã ngủ chân, cho nên cũng không sao khí. Xoay người ngồi xuống, phòng bên trong không có người, chỉ nghe gian phòng bên ngoài cửa sổ dưới thỉnh thoảng truyền vào một hai câu nói. Cái gì chắc phi nương nương. Cái gì đạo sĩ, cái gì bắt quỷ, hoa sơ tuyết nghe được không hiểu ra sao, thấp thoáng phán đoán, chẳng lẽ hoa sơ vũ lại gây sức ép cái gì, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, nàng nếu là lại dám can đảm đến treo chọc nàng, nàng xác định vững chắc đánh được nàng răng rơi đầy đất. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên hướng ra phía ngoài kêu lên, hồng loan, thanh loan. Nhị tỳ vừa nghe đến chủ tử gọi thanh âm, liền biết chủ tử tỉnh lại, vội lắc mình chạy vào tới. Hoa sơ tuyết nhíu mày hỏi vừa rồi nghe đến đề tài, các ngươi nói cái gì vậy, hoa sơ vũ lại chỉnh cái gì. Chủ tử, ngày hôm nay sớm, chắc phi nương nương mời vương ra bên cạnh người tâm phúc nạp lan du giúp đỡ chiếm một quẻ, nghe nói này nhân tinh thông ngũ hành bát quái, âm dương thuận, cho nên hắn xem bói được ra, vương phủ bên trong âm khí tích tụ không tan, rất khả năng có âm linh dấu ở chỗ này, cho nên gần đây một đoạn thời gian vương phủ bên trong luôn luôn mọi việc không thuận. Nghe nói vương gia đã phê chuẩn nạp lan thần côn xua tan âm linh. Âm linh, ta như thế nào không này cảm giác? Hoa sơ tuyết lắc đầu, nàng thân là linh tức đài chủ tử, nếu là vương phủ bên trong co âm linh, nàng là đầu tiên cái liền sẽ cảm ứng được, hơn nữa của nàng mắt là thấy được âm linh. Này vương phủ trong ngoài, nàng cũng không nhìn thấy nửa chỉ âm linh, cho nên nạp lan du căn bản là nói vớ nói vẩn, này nam nhân từ các nàng ban đầu gặp nhau thời điểm. Đó là một vị thần côn, đặc biệt đi hãm hại lừa gạt thuật, bất quá không nghĩ đến là hắn bằng tay trong một bộ, thế nhưng thực thành túc vương Bách Lý băng bên cạnh người tâm phúc, nghe nói Bách Lý băng bây giờ đối với hắn rất là tín nhiệm, xem ra này hai cái xem như lang sói gian trá, chỉ là ngày hôm nay nạp Lan Du lại nghĩ làm. Tùng nào, lần trước hắn dám can đảm mượn kia triệu tử tay cho tự mình gia vị, liên quan còn hãm hại nàng, này nợ cũ nàng còn không có tính vậy. Hiện tại lại tới trình chuyện, nếu là động đến noãn tuyết các bên này, nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn khách khí. Người phân phó hai người nha hoàn đi bên ngoài nhìn điểm, nếu là hắn dám can đảm tới đây noãn tuyết các bên này nói vớ nói vẩn, xác định vững chắc thêm không được hắn. Vâng, nô tỳ rõ ràng. Hồng loan đi ra ngoài phân phó nha hoàn đi nhìn chòng chọc đông khóa viện, quay người lại đi tới, cùng thanh loan hai người hầu hạ chủ tử rời giường. Hoa sơ tuyết thu dọn tốt tất cả. Vào thiên sảnh dùng bữa thời điểm, liền có tiểu nha hoàn vào tới bẩm báo. Hồi vương phi nói, nạp lan công tử hiện tại đang chắc phi nương nương nhan cắt trong cách làm, nghe nói chắc phi nương nương cho ở địa phương co âm linh, cho nên gần đây tới nay chắc phi nương nương mới biết làm rất nhiều không hợp với lẽ thưởng sự tình. Hi hi một tiếng, hoa sơ tuyết trong miệng hoàn toàn cháo phun ra, sau đó là liên tiếp ho khan. Nàng bị cháo sắc ở, hồng loan cùng thanh loan nhanh chóng chạy qua. Một người vỗ lưng của nàng, một người ở trước ngực thuật khí, khẩn trương mở miệng, chủ tử, ngươi chậm một chút, như thế nào sặc. Hoa sơ tuyết tốt không dễ dàng ngừng ho khan, khoát tay háo ra hiệu hai người nha hoàn, nàng không có chuyện gì. Nàng thật sự là bị kinh đến, vốn nàng nghĩ tốt mấy loại khả năng tính, hoa sơ vũ cùng nạp lan thần côn trộn đến cùng nhau quyết định chỉnh nàng, hãm hại nàng, tính toán nàng, nếu là bọn hắn động đến loan tuyết các bên này. Nàng tuyệt đối không tha cho bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng là này loại tình hình, cho nên trong chốc lát kinh ngạc khiến cho tự mình bị cháo bị sặc. Thiên sảnh trên, Hoa Sơ Tuyết cơ tay, ra hiệu tiểu nha hoàn đi xuống, tiếp tục nhìn trọng chọc, nếu là lại có cái gì tình huống, tốc tới bẩm báo. "Vâng, vương phi." Tiểu nha hoàn rời khỏi đi, sảnh đường trong không người, Hồng Loan nhịn không được kỳ lạ mở miệng, "Chủ tử, ngươi nói này hai người làm cái gì trò?" Âm linh nói đến là tuyệt đối không có sự tình, kia bọn hắn như thế làm là vì cái gì. Hoa sơ tuyết đặt chén trong tay xuống đũa, ngưng mi nghiêm túc nghĩ tới. Xem ra này nạp lan du cùng hoa sơ vũ trộn đến cùng nhau đi không sai, chỉ là bọn hắn như thế là mục đích đâu. Nghi một la tờ nhi, hoa sơ tuyết mắt sáng rực lên, gần đây, hoa sơ vũ tại phủ túc vương trong thanh danh thật sự không như thế nào tốt, nạp lan thần côn là mượn quỷ hồn nói đến. Cho hoa sơ vũ tìm thoát tử, cứ như vậy, hoa sơ vũ nếu là ra nhận sai, vương phủ bên trong nữ nhân sợ rằng liền sẽ không quái nàng. Nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ có này loại khả năng, xem ra nạp lan thần côn lại là thật lòng giúp đỡ hoa sơ vũ, chẳng lẽ là đằng sau dựa vào đại thụ tốt hóng mát, Kia hắn dựa vào đại thụ như thế nào liền không phải nàng vậy, còn lại là hoa sơ vũ vậy, là bởi vì nàng không được sủ sao. Hoa sơ vũ được sủ sao? Hoa sơ tuyết mặt âm âm u ám thay đổi mấy thay đổi Hồng Loan luôn nhìn tròng trọc của nàng mặt kỳ lạ truy vấn chủ tử là nghĩ đến cái gì có lẽ nạp Lan thần côn cử động lần này không phải vì đối phó chúng ta hắn là vì trợ giúp Hoa sơ vũ vướng mắt chính vương phủ bên trong hư hỏng lớn tượng này nạp Lan thần côn lại là thông minh hơn nữa là thật lòng trợ giúp Hoa sơ vũ hắn vì sao phải trợ giúp Hoa sơ vũ a Hồng Loan khó hiểu Hoa sơ tuyết cũng không phải thập phân rõ ràng. Theo lý trước mắt nạp làn thần côn đã là túc vương bách lý băng trước mặt người tâm phúc, không tất yếu lại định bỡ hoa sơ vũ, như vậy hắn lại là vì cái gì nguyên nhân trợ giúp hoa sơ vũ đâu. quả hắn vì sao trợ giúp kia nữ nhân, chỉ cần không tới treo chọc ta lì hệ nở thôi, treo chọc ta, sẽ không có tốt trái cây cho hai người bọn hắn người ăn. Hoa sơ tuyết không khách khí mở miệng, dậy đi ra ngoài, đến hổ hoa viên đi luyện công. Của nàng võ công không phải hết sức lợi hại. Ngoài khinh công lấy được xuất thủ, nội lực cũng không phải hết sức lợi hại, ngay cả Hồng Loan cùng Thanh Loan cũng không sánh bằng, huống chi là người khác, cho nên nàng mới nghĩ tập Ngọc Lũ Tâm Kinh, nghe nói này Ngọc Lũ Tâm Kinh đó là nhất môn nội công tâm pháp, nhưng tăng gia thể bên trong nội lực. Buổi chiều, Hoa Sơ vũ thế, nhưng lĩnh nhàn cấp tỷ nữ tới đây cho Hoa Sơ tuyết thỉnh tội. Hoa Sơ tuyết chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, tốc độ này phải hay không là rất nhanh điểm. Buổi sáng Súc Quỷ Buổi chiều liền tỉnh táo, tới đây thỉnh tội, này tiêu cái tốc độ A. Loan tuyết các sảnh đường trên, ngoài trên thủ hoa sơ tuyết, hoa sơ vũ còn cho người đi mời hậu viện Minh Nguyệt Hiên bên trong tất cả thiếp thị tới đây. Rất nhanh, Loan tuyết các chính sảnh trên, sắc màu rực rỡ, chen chen một đường, mọi người đều không biết phát sinh cái gì chuyện, chắc phi nương nương phái người đi mời các nàng tới đây. Buổi sáng nhan các bên trong phát sinh sự tình mọi người đều biết. Nghe nói chắc phi nương nương mà chứng bệnh, cho nên mới sẽ một vào phủ liền gây ra như vậy chút chuyện, lại là giành quyền, lại là tìm vương phi phiền thoái. Bất quá lúc này nàng phái người truyền các nàng tất cả người tới đây, gây nên chuyện gì? Phủ túc vương tiếp thị nhóm, ba cái một đảng ngũ cái một làm được trước sau vào tây khóa viện loan tuyết cắt, một vào loan tuyết cắt chính sảnh, liền đi trước cung kính cho hoa sơ tuyết hành lễ, hiện tại không người dám đắc tội này vị vương phi nương nương. Ngay cả vương gia đều cầm vương phi không rút lui, hướng chi là các nàng, mỗi người trên mặt cung kính cẩn thận. Hoa sơ tuyết vẫn lần đầu tiên thấy như thế đổ sộ trường hợp, một mắt nhìn lại, đầy phòng đều là diễm lệ sắc, bất quá may mà không người xuyên đại y phục màu đỏ, lại là xuyên rất nhiều đào đỏ xanh biết thủy lam, hoa cả mắt, không kịp nhìn. Trước mắt cái này nữ nhân vẫn chỉ là thiếp thị, liền có 25 cái, nếu là lại tính cả quế lâu trong kia chút ca cơ. Này phủ Túc Vương đều có thể treo biển hành nghề tiếp khách, Túc Vương Bách Ly Băng cũng thật là diễm phúc không mỏng, nhưng một nam nhân hắn lại nơi nào chú ý được tới đây như vậy nhiều nữ nhân vậy, cho nên chẳng qua lãng phí nữ nhân thanh xuân thôi. Loan Tuyết Các chính sảnh trong, vị trí không đủ, nhiều không được sủng người tất cả đứng, ngoài nhất trên thủ hoa sơ tuyết, đó là vương phủ bên trong tương đối được coi trọng mấy người thiếp thị ngồi. Hoa Sơ Vũ đứng tại sảnh đường nhất chính trung vị sắp xếp, ý cười trong suốt mở miệng, Tỷ muội nhóm an tĩnh chút, ta có lời muốn nói. Lập tức mọi người đều không nói chuyện, tất cả nhìn chính trong Hoa Sơ Vũ. Hoa Sơ Vũ dịu dàng đã mở miệng, chắc hẳn ngày hôm nay tại nhàn các bên trong phát sinh sự tình, tỷ muội nhóm đã biết, kỳ thật không giấu tỷ muội nhóm nói, ta một vào vương phủ liền bị ma chứng bệnh, cho nên gần đây tới nay làm những chuyện bệnh mọi người rất nhiều bất mãn. Ngày hôm nay đem tỷ muội nhóm mời tới đây, đó là muốn hướng mọi người đường cái khiêm Hoa sơ vũ nói rơi xuống, sảnh đường lập tức an tính không tiếng động. Một lát sau, mọi người phản ứng kịp, liền nói nhỏ nghị luận, không biết này chắc phi nương nương lại chơi cái gì siếc. Trên thủ hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn hoa sơ vũ diễn kịch, bất quá này ngại không của nàng chuyện, nàng mới lười phải vạch trần nàng, liền làm nhìn một trận miễn phí chuyện tốt. Mọi người nghị luận một hồi, liền không nói chuyện, cùng nhau nhìn hoa sơ vũ, nghĩ nhìn xem nàng nghĩ làm cái gì. Hoa sơ vũ dẫn đầu đối trên thủ hoa sơ tuyết được lễ nghi, ở trước mặt mọi người đối hoa sơ tuyết đường khiêm. Thiếp trước hướng vương phi đường khiêm, trước rất nhiều hành vi, đều là nhất thời ma chứng bệnh, đi ra rất nhiều không làm chuyện tới, mời vương phi tỷ tỷ đại nhân đại lượng bỏ qua cho thiếp một lần, về sau thiếp nhất định sẽ cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nói xong đoan đoan chính chính được đại lễ. Hoa sơ tuyết ở trước mặt người khác lười phải khó xử nàng. Nàng nhưng không làm tổn hại người không lợi mình sự tình, cơ cơ tay đại nhân đại lượng mở miệng, lên đi, là người đâu có không phạm sai, biết sai liền sửa vẫn có thể tha thứ. Phòng bên trong nhìn qua một mảnh hài hòa, hoa sơ vũ hướng hoa sơ tuyết đường xong rồi khiêm, lại nhìn lướt qua phòng trên hoặc ngồi hoặc đứng chư vị thiếp thị, cung cung kính kính phúc ở giữa, bởi vì nàng là chất phi, vốn là dùng không hướng các vị thiếp thị hành lễ, cho nên này nửa lễ nghi cũng là đại lễ. Các người thiếp thị hù được nhanh chóng hoàn lễ, có nhát gan ngay cả nói được không lên. Hoa Sơ Vũ được nửa lễ nghi sau, liền lại mở miệng, trước cho quản gia đem tất cả tiền bạc cắt xén, là thiếp làm sai, tại này hướng các vị tỷ muội nhóm đường tiếng khiêm, về sau nguyệt ngân còn chiếu nguyên lai tính, mà khắc thiếp tự xuất tiền túi, đưa các vị tỷ muội nhóm mỗi người một phần quà tặng, làm như là cái này chuyện nhận lỗi. này dưới loan tuyết các sảnh đường bên trong, rất nhiều người kích động lên nghị luận nhao nhao, nghe Hoa sơ vũ nói, không ít người tha thứ nàng, có người trực tiếp mở miệng, chắc phi nương nương, ngươi cũng đừng tự trách, đều nói là ma chứng bệnh, không liên can tới ngươi tỉnh. Đúng a, đúng a, không làm chắc phi nương nương sự tỉnh. Một năm miệng 10 đích thực nói vang lên, không ít người tha thứ nàng, đương nhiên trong đó cũng có thông minh lanh lợi nhìn ra bưng liếc, bất quá tất nhiên là như vậy số ít mấy cái, đại bộ phận nhân tuyển chọn tha thứ Hoa sơ vũ. Hoa sơ tuyết lạnh lẽo rét buốt nhìn hết thể trước mắt, này nạp lan thần côn thật sẽ thu mua lòng người, nhìn hắn như vậy đơn giản vừa ra tay, liền trợ giúp hoa sơ vũ được lòng người. Trước kia nàng làm đủ loại không tốt, lập tức bị săn bằng. Hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn này tất cả, nếu không phải là ngày sau này nữ nhân đối nàng hữu dụng, nàng sẽ không như thế cho nàng thực hiện được, bất quá nơi này là phủ tốc vương, này nữ nhân ra sao làm mà mỹ, lại cùng nàng quan hệ gì đâu trong lòng nghĩ như thế, liền không lại có bất kỳ ý nghĩ. Hoa sơ vũ lại tại sảnh đường trên cùng mọi người nói một hồi mềm mại nói, cũng tỏ vẻ từ hôm nay bắt đầu, nàng nhất định không sẽ khó xử các vị tỉ mỗi nhóm, vương gia cũng là mọi người, về sau mưa móc chia đều dính, nàng nhất định không riêng tự chiếm lấy vương gia đợi một chút nói, những lời này tự nhiên càng là được cả sảnh đường màu, kia hậu viện trong thiết thị, không có không thích, dù cho là trong đó có phần thông minh lanh lợi, Nhìn thấu hoa sơ vũ cục, nhưng thấy nảy nữ nhân khôi phục, Nguyệt Ngân, lại là nhận lỗi, lại là nói mềm mại nói, cũng đều trong lòng cao hứng trở lại. Một buổi chiều liền như vậy mơ màng đột đột qua, mọi người cũng đều mệt mỏi, nhau nhau dậy hướng hoa sơ tuyết cáo từ hồi hậu viện đi. Hoa sơ vũ cũng theo người khác phía sau hướng hoa sơ tuyết cáo từ hồi đông khóa viện đi, tốt mấy nữ nhân một đường đi theo phía sau nàng, vừa cười vừa nói ra noán tuyết cát kia hình ảnh nhìn qua một bộ tỉ mội tình thâm. sảnh đường bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại, Hồng Loan chỉ thị hạ nhân vào tới quét tước, tự mình đỡ hoa sơ tuyết đi thiên sảnh, phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối đi lên. Chủ tử, kia nữ nhân rõ ràng tại diễn kịch, ngươi vì sao không vạch chân nàng? Ta vì sao muốn vạch chân nàng? Nơi này tương lai cho nàng làm ẩm ý đủ, là tốt hay xấu cho bách lý băng được, ta đem nàng cho thu dọn, nàng lại ra sao đi làm ẩm ý bách lý Bang đâu Hoa sơ tuyết một nói, không lại nói chuyện, bữa tối chuyển vào tới sau, sảnh đường bên trong một mảnh an tĩnh, chỉ hữu dụng bữa cơm tiếng. Buổi tối, Bách Lý Băng hồi phủ, Hoa sơ vũ lại hướng Bách Lý Băng đường khiêm, nói tự mình này mấy ngày xử sự thiếu sai, cho vương ra chọc rất nhiều phiền thoái. Bách Lý Băng đối với quỷ hồn nói đến tựa tin không phải tin, nhưng là đối với Hoa sơ vũ thái độ vẫn vừa lòng. Bữa tối sau, tự đi Hoa sơ vũ phòng bên trong, hảo hảo ôn tồn một đêm đệ hai ngày, phủ túc vương bên trong náo nhiệt lên, bởi vì khuya hôm nay, vương gia muốn trong phủ chiêu đái quý khách, cho nên mệnh lệnh cổ quản gia hảo hảo chuẩn bị tốt tất cả, đến lúc đó hắn sẽ tiếp khách người cùng nhau tới đây. loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết nghe hùng loan bẩm báo, nhũ mày kỳ là hỏi, đâu một cái quý khách à? như vậy long trọng, phủ túc vương tốt lâu không có như vậy náo nhiệt, như vậy long trọng chiêu đái khách qua đường người, túc vương bách lý băng chính là hoàng thất hoàng tử. Giống người bình thường căn bản không để vào mắt, cho nên vương phủ trong rất ít chiêu đái cái gì khách nhân. Nô tỳ nghe ngóng qua, nghe nói là vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người, vương ra rốt cục cùng cái này người giao hảo, đêm nay liền thiết tiến chiêu đái vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người. Hoa sơ tuyết gật đầu, khó trách như thế náo nhiệt đấy. Bất quá cái này lòng người trong chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn thuần. Bọn hắn lần này xuất hiện tại Lan quốc liền đáng giá suy nghĩ sâu xa, chỉ mong Bách Ly Băng không cần dẫn sói vào nhà thành tốt. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên dặn dò hồng loan, khuya hôm nay, hiên viên Nguyệt cùng ra cắt doanh đám người xuất hiện, người nhớ nhắc nhở Liên Cẩm, đừng cho ta chọc xẻ ra chuyện tới, nếu không ta không tha cho hắn. Liên Cẩm lúc trước ám sát hiên viên Nguyệt thất bại, ai biết đêm nay hắn có thể hay không lần nữa động thủ, tuy rằng hắn đáp ứng sẽ không đối hiên viên Nguyệt động thủ. Nàng cũng tin tưởng hắn, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất liên cẩm động kinh, nhưng liền cho nàng dứt lấy đại phiền thoái. Vâng, nô no tỳ biết. Hồng Loan gật đầu, hoa sơ tuyết không nói cái gì nữa, lại tại loan tuyết các bên trong đi lang thang lên. Đột nhiên nghĩ đến lần trước cho Hồng Loan mệnh người hồi linh tức đài lấy ngọc lũ tâm kinh sự tình, tốt mấy ngày qua đều không có tin tức đâu. kia vốn ngọc lũ tâm kinh, như thế nào còn không có cầm lại tới. Trước mắt phản thành bên trong, không ít cao thủ, tưởng tượng đến cái này, nàng liền cảm thấy tự mình nhất định phải luyện võ công, của nàng nội lực rất nhược, kia ngọc lũ tâm kinh đó là luyện nội lực tốt nhất tâm kinh. Hồng Loan nghĩ một chút, đáp lời, kia vốn ngọc lũ tâm kinh nghe nói có phần ảo diệu, ta nghĩ tiểu đông tà một định tự mình đưa tới đây, sau đó cho chủ tử giảng giải một lần. Tiểu đông tà, hoa sơ tuyết hút không khí, vừa nghe đến kia tên muốn tới phản thành cả khuôn mặt rất khó coi. Tiểu Đông Tả sinh được da trắng thịt non, lại là cái tuyển đẹp tên, nhưng hắn kia chỉ sợ thiên hạ không loạn ca tính, nhưng rất biết gây sự. sớm biết ta liền không cần luyện. Hoa Sơ Tuyết bĩu môi kêu gào lên, có phần vô lực. phía sau Hồng Loan nhịn không được buồn cười. Chủ tử tuy rằng rất thông minh, lại có ý kế, nhưng đối mặt Tiểu Đông Tả chỉ có bất đắc dĩ, bởi vì kia tên quấn quýt công thật sự là rất lợi hại. không có gì bất ngờ xảy ra. Nay một lần tất nhiên là hắn tự mình đem ngọc lũ tâm kinh đưa tới đây. Hoa sơ tuyết nghĩ đến mặt khác một kiện sự, tiểu đông tả chính là linh tước đài đại quảng gia, trưởng quảng cả tòa âm con ngươi dây núi, hắn nếu là tới phan thành, kia âm đồng sơn ai quản sự a? Hắn tới phan thành, kia âm đồng sơn ai quản sự a? ngàn vạn đừng trọc xẻ ra chuyện tới. Linh tước đài bên trong chấn áp đại ma linh dạ Lan Chu, ngàn vạn đừng lộ ra ngoài, nếu để cho dạ Lan Chu chạy trốn nhưng liền phiền toái đại ma linh dạ lan chu thị huyết thành tính nếu là hắn thoát ly bọn hắn khống chế thiên hạ nhưng liền trăm họ lầm than hắn rời khỏi ôm đồng sơn ai trưởng quản linh tức đại sự tình a không phải còn có ngũ diệp sao hồng loan cười mở miệng hoa sơ tuyết thiếu chút không hột máu ngũ diệp là cái gì cá tính người a mơ hồ cực độ hảo hảo một cái đứng đắn chuyện cũng có thể làm ra chuyện xấu tới tiểu đông tà này tên hỗ đảng Nếu là dám can đảm đem linh tức đài tiện tay giao cho ngũ diệp, nàng liền đảo của hắn ra. Hồng Loan gặp chủ tử sắc mặt xanh oánh oánh, nhanh chóng lại mở miệng, chủ tử quên, âm đồng sơn bên trong có tứ đại trưởng lao chấn thủ vậy, còn có kiều thái đám người vậy, sẽ không ra cái gì đại ngoài ý muốn. Hoa sơ tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là quên tứ đại trưởng lao sự tình, xem ra thật là lâu chưa đi âm đồng sơn, khiến cho nàng đều quên âm đồng sơn sự tình. Bất quá cũng đừng quái nàng không đi âm đồng sơn. Bởi vì âm đồng sơn hàng năm tháng giải sương mù lượn lờ, hơn nữa xây linh tước đài. Linh tước đài bên trong có rất nhiều âm linh, khiến cho tất cả dãy núi đều âm trầm lạnh liệt, cho nên nàng đợi ở trên núi căn bản không thói quen. Này cũng là nàng luôn đợi tại phủ túc vương nguyên nhân, này phủ túc vương bên trong, không người quái rầy nàng. Nàng liền an tâm đợi, tập ngũ hành bắt quái, chậm giải thích hướng tự mình linh tước đài thân phận. Còn có tìm hiểu rõ ràng phản thành bên trong các nhà các hộ. Nhân vật, bởi vì nàng hồn xuyên qua tới, không có kế thừa trước thân tư tưởng, cho nên chỉ có thể dựa vào học tập, bằng không quyết định sẽ lộ ra sơ hở. May mà một năm thời gian trôi qua, nàng cũng học tập được 7788. Vốn nàng chẳng hề gấp rời khỏi phủ Túc Vương, bởi vì nơi này là cái không tệ địa phương, Túc Vương Bách Lý Băng tuy rằng đối nàng nhìn mà không thấy, nhưng tốt xấu không có ngược đãi nàng cũng không tới quấy rời nàng. Nhưng theo hoa sơ vũ vào vương phủ, các loại đập phá sự tình tới cửa, bách lý băng giã tâm cũng từng bước lộ ra ra, cho nên nàng mới quyết định rời khỏi. Bất quá rời khỏi trước, nàng là muốn cầm đến hòa ly thư, nếu không cho rủ rời khỏi, nàng vẫn bách lý băng thê. Một ngày thời gian rất nhanh qua, chân trời cuối cùng một sợi bóng sáng lui ra đi, nguyệt sáng từ ngày góc bò lên. Tất cả phủ túc vương bên trong náo nhiệt không thôi giệu bay ở phía trước đỉnh viện trong, dùng các thứ họa chim hoa văn bình phong vây xây dựng, đầy viện đều là hoa sắc sinh hương, đình viện các nơi treo lên lưu ly đèn, vây ngánh sáng sáng, hình như bị một tầng lụa mỏng, càng phát ánh sáng lung linh. Quản gia cổ thành không dám khinh thường, thỉnh thoảng chỉ huy hạ nhân kiểm tra các nơi. Bên kia bình hoa bày đặt tốt chưa? Hoa chi cắm tốt chưa? Hồng thảm vậy, nay hồng thảm màu sắc không thuần, mau chút đổi, đổi Trình cái tiệc rượu trên nhất phái bận rộn, tiểu nha hoàng nhóm càng là các loại kích động, nghe nói đêm nay vương gia muốn chiêu đãi người là danh vang rền thiên hạ vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người, cái này người nhưng rồng phượng trong người, so với nhà mình vương gia càng muốn xuất sắc được nhiều, cho nên các nàng há có thể bỏ qua một đánh cược làm nhanh cơ hội. Các loại tiếng nghị luận vang lên tới, náo nhiệt cực. Ngoài tiệc rượu bên này náo nhiệt, vương phủ hậu viện minh nguyệt hiên bên trong cũng là thập phân náo nhiệt. Bách Lý băng thiếp thị nhóm ba cái một đám, ngũ cái một đảng vây tụ cùng một chỗ, thảo luận hôm nay buổi tối sắp xuất hiện nhân vật, trong lòng các loại hoán hận, bởi vì lấy các nàng thân phận, căn bản không tư cách tham dự hiến hội, cho nên tự nhiên gặp không đến kia chút cấp quan trọng nhân vật, này nhưng một cái chuyện an an, trong đó có không ít người không khỏi hâm mộ dạy vương phủ. Quế lâu trong ca cơ nhóm, bởi vì khuya hôm nay nhưng cái này ca cơ nhóm đại triển thân thủ thời điểm. Phủ Túc Vương cái này ca cơ đó là dùng tới cùng mỗi cái khách nhân, nếu như có khách nhân nhìn chúng các nàng, đó là các nàng một vọt trở thành người trên người thời điểm, cho nên quế lâu trong các cơ, từ cổ quản gia phái người đưa lời nhắn vào tới, mọi người liền công việc lưu bù lên, từ trang điểm dung đến quần áo, kiểu tóc lựa chọn đến châu thoa cho lửa, mỗi người đều bận rộn. Hôm nay buổi tối, nhưng cái cơ hội, nếu là các nàng có thể bị Vân Quốc thái tử cùng Hạ Quốc thái tử đám người nhìn chúng, Cho dù là làm tiếp từ nay về sau cũng có cái yên ổn chỗ ở, mà không phải luôn ở chỗ này không chờ đợi, nguyên lai các nàng còn chỉ có thể cho Túc Vương Bách Lý Băng nhìn chúng, mà một vọt trở thành Bách Lý Băng thiếp thị. Nhưng một đoạn này thời gian, mọi người trong lòng đã có biết, Bách Lý Băng thiếp thị nhóm đều là có lai lịch, như các nàng cái này không quyền không thế. Không có lai lịch người, muốn nghĩ trở thành Bách Lý Băng thiếp thị là không thể. Cho nên khuya hôm nay là cái cơ hội. Nếu là các nàng bị trong các người kia long phượng lẫn nhau tròng, từ nay về sau liền có thể thoát ly khổ hải. Bởi vậy, tất cả phủ túc vương đều dương tràn không khí vui mừng, chỉ có Loan tuyết các bên này an tĩnh dị thừa ở dê. Hoa sơ tuyết sớm sớm liền dùng chút điểm tâm, đang noan tuyết các phòng bên trong đọc sách, đối với buổi tối tiệc rượu sự tình, nàng chẳng hề quan tâm, này bách lý băng mượn sức kia chút thái tử liên quan gì tới nàng A. Cũng chi nàng đối với vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người có điều kỵ phủi, vẫn xa rời khỏi bọn hắn một ít làm tốt. Bất quá thân là túc vương phi, có phần chuyện cũng nàng tránh không khỏi. Hoa sơ tuyết chính đọc sách, ngoài cửa, hồng loan linh quản gia cổ thành đi vào tới, sáng ngời ánh đèn, đèn dưới, hoa sơ tuyết mặt trên không có mang khăn che mặt, màu đen thai trí một bên hướng về trong, cho nên cổ quản gia nhìn thấy đó là nàng hoàn hảo mặt mũi. Kia tinh xảo vô cùng miện màng da thịt, còn có thâm thúy sáng ngời đồng từ mắt, quanh thân trên dưới lạnh leo rét buốt khí trước, đều là như thế xuất chúng, cổ quản gia không nhịn được hơi sững sờ, đây chính là bọn hắn vương phi sao? Không có gì ngoài kia một con màu đen thai chí mắt, lại là như vậy xuất sắc. Kia loại từ trong tới ngoài phong vận, cho dù cho người bắt trước, đều bắt trước không ra, là như vậy thánh khiết cao nhã. Cổ quản gia nhìn như vậy hoa sơ tuyết, không nhịn được có phần hốt hoảng không biết đâu một loại mới là chân chính vương phi. Hoa sơ tuyết thật lâu không nghe thấy cổ quản gia tiếng nói chuyện, không nhịn được kỳ lạ buông ra trong tay thư, nâng con mắt nhìn tới đây, kia đồng tử mắt đen nhánh được liền như khôn cùng bầu trời, mệnh người phòng không bằng phòng liền bị hấp dặn dò vào trong, chỉ cảm thấy tâm hoảng hoảng ngay cả chân tay đều không nơi thả. Hoa sơ tuyết lại kỳ lạ mở miệng, cổ quản gia, có chuyện gì sao? Cổ thành cả kinh, cuối cùng tỉnh lại, mặt vô ý thức đỏ, Không nghĩ đến hắn như vậy lớn tuổi người, thế nhưng còn bị vương phi mê hoặc, nếu là chuyển ra đi nhưng liền bị người chết gửi, nhanh chóng túi đầu đáp lời. Hồi vương phi nói, ngày hôm nay buổi sáng vương ra rời khỏi phủ thời điểm, cho nô tài buổi tối thông chi vương phi một tiếng. Đêm nay chiêu đãi vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người, cho vương phi cũng thăm dự, không thể mất cấp bậc lệ nghĩa. Hoa sơ tuyết lập tức chê ghét nhíu lại mi, không nghĩ đến nàng thế nhưng muốn thăm dự. Bất quá đã cổ quản gia tới thông chi, nàng liền không có trốn tránh lý do. Tất nhiên Bách Lý Băng rất nặng coi vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đáng người, tự nhiên không hy vọng cho bọn hắn nói hắn thất lễ vào người. Ta biết, đợi lát nữa sẽ qua. la vương phi, láo nô đi về trước vội, cổ thành xoay người, chậm rãi rời khỏi noãn tuyết các thiên sảnh, của hắn chân vừa mới ra noãn tuyết các cửa, liền nghe đến bên trong vương phi nói vang lên tới, cổ quản gia đây là như thế nào. Tựa hồ cùng thường ngày có phần không giống nhau đâu. Cổ thanh vừa nghe này nói, chân dưới giống như bị hỏa thiêu đến dường như, nhanh chóng nhanh chân thẳng đến tây khóa viện bên ngoài, phía sau mấy người hạ nhân cũng vẻ mặt không rõ nguyên do, kêu lên. Cổ còn ra, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Một người đi đường nhanh chóng rời khỏi tây khóa viện, hướng mặt trước tiệc rượu đi lên bận rộn. Loan tuyết các trong sảnh, hồng loan cùng thanh loan cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết. Chủ tử. Ngươi thực muốn đi sao? Hiện tại ta thân phận bày ở nơi nào vậy, không đi là không thể. Hơn nữa nàng cũng không e ngại, tuy rằng kỵ phổi vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người, nhưng là nàng lại không cùng bọn hắn cùng xuất hiện, cho nên sợ cái gì? Kê nô hầu hạ ngươi đổi bộ quần áo đi. Hoa sơ tuyết hiện ở trên người xuyên là đồ mặc ở nhà, tùy ý liền tốt, đã quyết định đi phía trước chiêu đãi khách nhân, liền không thể xuyên thành như vậy, cho nên nói vẫn đổi bộ quần áo làm tốt. Hồng Loan mới mở miệng, hoa sơ tuyết liền đồng ý, dạy đỡ Hồng Loan tay đi ra ngoài, đến gian phòng đi thay quần áo. Bất quá nàng đổi y phục cũng là thanh lịch, chẳng hề là diễm lệ sắc thái, chỉ là một bộ minh hoàng váy dài, màu trắng áo ngoài cổ tay, trên đầu cũng là đơn giản cắm một nhành ngọc bích tua trơm, Thấy này cây châm tử, nàng không khỏi nghĩ đến bị vân quốc thái tử hiên viên nguyệt lấy đi cây trơm, sắc mặt khẽ biến thành ám. Hồng Loan cho rằng chủ tử không hài lòng hiện tại này bộ quần áo, không khỏi quan tâm mở miệng, chủ tử là không thích sao. Không thích liền đổi một bộ. Không có chuyện gì, liền xuyên cái này đi. Nói xong xoay người lĩnh hai người nha đầu ra khỏi phòng, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, vẫn đi phía trước tiệc rượu trên chiêu đái một chút, đợi xong việc lại trở về cũng là giống nhau. Một người đi đường ra tây khóa viện, một đường hướng mặt trước mà đi. Trên đường. Hoa Sơ Tuyết thỉnh thoảng nghe đến nha hoàn hạ nhân nói thầm tiếng. "Biết không, nghe nói Vân Quốc thái tử là cái phong hoa tuyệt đại người." "Ừ, bất quá kia hạ quốc thái tử bộ dạng cũng không sai a." "Nói cái gì đều có." Hành lang dài trong Hoa Sơ Tuyết không khỏi buồn cười, "Thiếu nữ Hoài Xuân a, kia chút tên tuy rằng bộ dạng tuấn mỹ, nhân thần cộng phẫn, nhưng đâu một cái là đèn cạn dầu a, trước mắt bọn hắn xuất hiện tại phủ Tốc Vương, còn không biết đánh là cái gì chủ ý vậy." Các ngươi không lo lắng tự mình thân ra cánh mạng, lại là quan tâm dậy cái này nam nhân xấu cùng thanh tu tới. Chẳng lẽ chỉ có nữ nhân mới là Mỹ nữ xà, liền không có nam nhân là Mỹ nam xà sao? Hoa sơ tuyết đám người vừa mới đi đến tiệc rượu không xa địa phương, liền nghe đến phía trước náo nhiệt tiếng nói chuyện vang lên tới, không khỏi ngẩn đầu trông đi qua, chỉ thấy một đoàn người chậm rãi đứng ở tiệc rượu cửa trước, bốn phía đèn cung đình bằng ngọc lưu ly đánh tại cái này người trên người. Phồn hoa cầm thúc, ánh sáng chói mắt, các thức tốt đẹp dáng vẻ bày ra, dẫn hấp được người rời không rời tầm mắt, chỉ có thể mắt sững sờ nhìn chòng chọc kia chút người. Cầm đầu chính là khuya hôm nay Bách Lý Bang chiêu đãi hai cái quý khách, Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng Hạ Quốc thái tử ra các doanh. Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt xuyên một bộ màu tím cầm áo, áo khoác màu vàng ám hoa trường bào, ánh sáng bắn ra bốn phía, phong hoa diễm diễm, giơ tay nhấc chân càng là mang một dòng khí vương giả kia màu vàng khiến cho hắn liền như một vòng ánh sáng vạn trượng mặt trời, cho người sùng bái quy lệ, rời không rời tầm mắt. Hắn thỉnh thoảng cùng bên người người nói chuyện, lười nhác tan tà mị thần thái, rồi lại mệnh người mặt hồng tim đập lên, một đôi thâm thuy thần bí đồng tử mắt tùy ý đảo qua phủ túc vương tiểu nha hoàn, mỗi một người liền như bị xét đánh, tất cả mặt hồng tim đập không động đậy. Hiên viên nguyệt lại đối với cái này nhìn mà không thấy, như vậy nữ nhân hắn là thấy nhiều, Hạ quốc thái tử bên trong xuyên một bộ áo trắng, áo khoác màu đen cầm bào, hắc bạch phân minh, lại làm mềm hóa hắn lạnh lùng mặt mũi, khiến cho kia phần hung ác lệ cùng thị huyết làm nhạt mấy phần, xương tuyết giống như lạnh cật vấn, không ít người nhìn hắn, lời đồn hạ thái tử độc các hung ác lệ, bây giờ một nhìn, chẳng hề tựa lời đồn như vậy mệnh người sợ hãi, tương phản là cái mệnh người nhìn khó mà quên được Mỹ Nam Tử. Cửa trước, hiên viên Nguyệt cùng ra các doanh hai người đang nói chuyện. Bên người Bách Lý băng thỉnh thoảng cùng một câu, ba người so với hơn một lần cung yến lúc, muốn thân mật được nhiều, này cũng là Bách Lý băng nỗ lực mà được kết quả. Ngoài vân quốc cùng Hạ Quốc, còn có khác tứ quốc hoàng tử, cũng đều bị Bách Lý băng mời vào tới, cái này hoàng tử tuy rằng so không được hiên viên nguyệt cùng ra các doanh, nhưng cái cái đều là hoàng thất trong lựa chọn cẩn thận ra tôn quý người, dơ tay nhấc chân tử có một dòng tiêu sái tự tin, cho nên trong chốc lát, thiệt rượu cửa trước, Ánh sáng rực rỡ bức người, quang đoàn đồ đỏ hửng, thấy người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Túc vương trong băng chính khách khí đem người hướng bên trong cho, vân thái tử mời, hạ thái tử mời, các vị mời. Hiên viên Nguyệt cùng ra cát doanh hai người hơi gật đầu, một người biếng nhắc mà tà mị, một người lạnh lùng băng hàn, đồng thời đi vào trong đi. Lúc này hoa sơ tuyết đã đi đến cửa trước, cổ quản gia thấy nàng, lĩnh mấy người hạ nhân nhanh chóng mở miệng, gặp qua vương phi. Cửa trước, Vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người nghe đến lời này, nhau nhau dừng bước, quay đầu nhìn tới đây. Trong chốc lát, hoa sơ tuyết ngược lại thành trung tâm nhân vật, tất cả tầm mắt đều dừng lại tại trên thân thể nàng, chỉ thấy nàng một bộ minh hoàng váy dài, màu trắng áo ngoài cốc tay, mặt trên lồng một cái màu trắng khăn che mặt, quanh thân trên hạ lệnh người thưởng lòng dễ nghe, chính là túc vương Bách Lý Băng cũng hơi hơi sương sở, bất quá tưởng tượng đến này nữ nhân mặt trên cực đại màu đen thai trí. Còn có nàng gần đây làm những chuyện, sắc mặt khẽ biến thành tối, không nhịn được hung hăng. Trừng hoa sơ tuyết một mắt, tùy theo mở miệng lần nữa. Vân Thái tử mời, Hạ Thái tử mời, mọi người mời vào. Nay một lần hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh không nói cái gì nữa, xoay người đi vào, chẳng qua mọi người trong mắt nhao nhao quảng lên sát thái, chậm rãi mà vào. Hoa sơ tuyết đi theo người khác phía sau cùng nhau đi vào, thiệt diệu bày bố được thập phân hào hoa, không chỉ như thế. Còn mời không ít lan quốc đại thần tiếp khách, thấy do Bách Lý Bang thập phân coi trọng lần này tiếp đại vân quốc cùng hạ quốc người, kia chút đại thần đều là cùng Bách Lý Bang đi được gần thần tử. Lúc này một thấy vương gia cùng vân thái tử hạ thái tử vào tới, nhau nhau dậy hành lễ. Bách Lý Bang mời vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đi hướng cao tọa, tự mình cùng ngồi tại hai người bên cạnh, hoa sơ tuyết liền tự làm việc tại Bách Lý Bang dưới thủ tọa. Còn lại quốc gia hoàng tử cũng tại vân thái tử đám người dưới thủ tọa, lan quốc đại thần liền ngồi tại hoa sơ tuyết phía dưới, trong chốc lát, tất cả người đều thuộc về tọa, bách lý băng ra lệnh một tiếng, tiệc rượu rốt cục bắt đầu. Bất quá mọi người còn chưa kịp nâng chén, liền nghe đến tiệc rượu bên ngoài vang lên một tiếng thái giám thét trói thai, thái tử giá lâm. Nhất thời, trong bữa đến tiệc, mỗi người nhìn xung quanh, không cần nhìn cũng biết, này thái tử tự nhiên là lan quốc thái tử bách lý đảm. Lan quốc Thái tử Bách Lý Đảm cùng Túc Vương Bách Lý Băng luôn luôn không cùng, này tại Lan quốc mỗi người đều biết, hiện tại Túc Vương tổ chức tiệc rượu, Bách Lý Đảm thế nhưng không mời mà tự đến, mọi người ngơ ngác nhìn nhau sau đó, cùng nhau nhìn phía Bách Lý Băng, Bách Lý Băng mặt ở trong một cái nháy mắt âm ngao sau đó, liền khôi phục tới đây, rất nhanh dậy nên hướng cửa trước. Túc Vương lên nên đón, Lan quốc đại thần tự nhiên cũng nhao nhao dậy, chỉnh cái tiệc rượu đều gián đoạn. Ngoài vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt, hạ quốc Thái tử ra cắt doanh đám người ngồi không động, khác người tất cả dậy, rời tiệc đi đến chính trong vị trí, theo Bách Lý băng phía sau nghen đón Thái tử Bách Lý Đảm. Hoa sơ tuyết thân là Túc Vương Phi, tự nhiên không tốt ngồi, cũng dậy theo người khác cùng nhau đợi. Cửa trước, tờ GMON bước chân tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, cầm đầu chính là làn quốc Thái tử Bách Lý Đảm, Bách Lý Đảm thân minh Hoàng Cầm Bảo. Thả tờ eo cùng màu khoa thắt lưng, điếu màu trắng mỡ dây ngọc, giơ tay nhấc chân càng là ôn nhã động lòng người, kia tuấn giật ngũ quan trên gặp lại ôn hòa ý cười, gió xuân vậy ấm áp, vừa đi vào thực rượu, liền có một loại mệnh người cảm giác cấm áp. Bách lý đàm bên người theo sát lại là một cái áo trắng hơn tuyết thiếu niên, này thiếu niên người khác không nhận biết, hoa sơ tuyết một mắt liền nhận ra, lại là cẩm y tư ngự vệ thống mệnh nguyên trạng. Không nghĩ đến thái tử thế nhưng cùng nguyên trạm cùng nhau xuất hiện, này có nghĩa là cái gì? Huệ đế trong mắt, thái tử chính là như một nhân tuyển, hắn sợ rằng trước giờ không có động qua bỏ đi thái tử quyết định, cho nên Bách Lý Băng tất cả đều chẳng qua là mơ mộng hao huyền thôi. Hoa sơ tuyết nghĩ, nhìn không được chẩm rãi nết môi cười yếu ớt Tiếc diệu trên, nhất thời không người nói chuyện, tuy rằng Bách Lý Băng lĩnh người đi cùng nên thái tử điện hạ, nhưng là có mắt người đều có thể nhìn ra. Hắn chẳng hề hoan nên này vị thái tử điện hạ. Đột nhiên cùng nhau trong sáng tiếng dẫn đầu vang lên, Đại Hoàng Huynh nơi này thật náo nhiệt à, chúng ta không mời mà tự đến, Đại Hoàng Huynh sẽ không không hoan nên chúng ta đi. Nói chuyện người chính là cùng thái tử giao hảo Khánh Vương Bách Lý Trạch, Bách Lý Trạch mẫu phi sớm chết, hắn đó là tại Hoàng Hậu bên cạnh lớn lên, Hoàng Hậu Vũ Lăng quân đối hắn thập phân chăm sóc, cho nên hắn sau khi lớn lên, luôn đi theo thái tử. Bách Lý Trạch rứt lời Bách Lý băng lại không nói chuyện là không thể, liền cười mở miệng, Trạch đệ này nói nhưng nói đùa, thái tử có thể tới ta phủ tốc vương, là bản vương mặt trên co quang, há lại sẽ không hoan nên đấy. Kia đại hoàng huynh là không hoan nên chúng ta huynh đệ mấy cái. Bách Lý trạch lại nói trong co gai tới một câu, Bách Lý băng sắc mặt khẽ biến thành ám, đồng tử mắt gặp lại một tầng lạnh xương, bất quá cũng không có phát tác, lại tiếp một câu, Trạch đệ luôn luôn biết nói cười. Ngươi Đại Hoàng Huynh chẳng lẽ là loại này lòng dại chật hẹp người sao? Bách Lý Băng khi nói chuyện, đã đi đến Thái tử Bách Lý Đảm trước mặt, cung kính đã mở miệng, gặp qua Thái tử điện hạ. Bách Lý Đảm tay rối ra ôn nhã đỡ Bách Lý Băng một phen, Đại Hoàng Huynh xin đứng lên, đừng khách khí, là bản cung đường đột, nghe nói phủ túc vương có thịnh yến, liền nghĩ nhảo vô giúp vui. Thái tử mời. Bách Lý Băng vung lên tay, cho mở ra. Linh Thái tử Bách ly đảm hướng trên thủ vị trí đi đến. Lúc này, một bên đại thần, đều có chút không tự tại, bởi vì bọn hắn đều là cùng Bách Lý băng ngày thường đi được gần thần tử, nhưng Thái tử mới là làn quốc chủ tử, Túc Vương tất nhiên vẫn sai một, bọn hắn lúc này ngang nhiên tại phủ Túc Vương dự tiệc, này tóm lại là không rất tốt, nếu là Thái tử ngày sau thuận lợi đăng cơ, bọn hắn cái này người sợ rằng rơi xuống không được tốt, nghĩ như thế, không nhịn được càng phát hoàng sợ, Bất qua trước mắt đã dung không lui mọi người lùi bước, chỉ có thể đồng thanh hành lễ. Chúng thần cung nên Thái tử Điện Hạ. Bách Lý đảm một bên cùng Bách Lý băng đi vào trong đi, một bên ôn nhã cười mở miệng, mọi người đều lên đi, hảo hảo một cái thực rượu, đừng vì vì bản cung đến, mà tìm cách được không tự tại. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Nhiều người thần dạy, Thái tử bên người Khánh Vương Bách Lý Trạch, cũng không có Thái tử như vậy tốt nói chuyện. Một đôi lạnh leo mắt thỉnh thoảng trừng qua kia chút đại thần, hù được kia chút người nhao nhao cúi đầu, ai cũng không dám ngẩng đầu. Thái tử Bách Lý Đàm đột nhiên giá lâm, khiến cho vốn hảo hảo thực rượu, lập tức quẳng lên mở ám không rõ nhân tố, mọi người vẻ mặt đều có phần phức tạp. Bất quá này chỉ là lan quốc sự tình, cùng vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người vô can khoa, bọn hắn thấy Bách Lý Đàm đi tới đối diện, liền cười gật đầu chào hỏi. Trăm dặm thái tử cũng thật là nghe hương mà độc à, phải hay không là phủ túc vương rượu thịt hương bay tới phủ thái tử bên kia đi. Hiên viên Nguyệt Lười nhắc tà mị mở miệng, một bên hạ quốc thái tử ra cắt doanh lập tức phụ họa, khẳng định đúng, và không vì sao hoàn toàn là tại mở yến thời điểm đâu. Này hai người tuy rằng lén càng đấu một mất một còn, nhưng ở bên ngoài vẫn một sướng hợp lại, phối hợp thật sự tốt. Thái tử Bách Ly đàm sắc mặt khẽ biến thành ám, bất quá rất nhanh liền bày ra ý cười. Nghe hương mà động chỉ sợ không phải bản cung, còn lại là vân thái tử cùng hạ thái tử đi, bản cung lại như thế nào, cũng không có vân thái tử cùng hạ thái tử tới được nhanh a. Ba người triển khai võ mổm, thực rượu trên người khác cũng không dám tùy nói leo, Bách Lý băng làm theo chỉ thị phủ túc vương hạ nhân, lập tức an trí mấy chỗ ngồi đi lên, liền bày tại của hắn vị trí trước, thái tử Bách Lý đảm không cần hoài nghi, khẳng định là muốn ngồi tại của hắn trên thủ, về phần các người. Làm theo thuận của hắn chỗ ngồi hướng dưới xếp, vị trí một sắp xếp tốt, Bách Lý Băng liền chiêu đái thái tử cùng Khánh Vương đám người ngồi xuống. Này một thay đổi vị trí, ngược lại đem hoa sơ tuyết chỗ ngồi chuyển qua phía dưới đi, mà này chính là nàng vui sướng, nàng mới lười phải trộn rộn đến bọn hắn nam nhân chính giữa đi đâu. Này mấy người đâu một cái là tốt, cái cái đều có quỷ dị khó lường tâm tư, mỗi một câu nói, mỗi làm một kiện sự đều là có thâm ý, nàng nhưng không muốn như vậy mệt mỏi. Cho nên có thể trốn tránh rất xa liền trốn tránh rất xa Bất quá của nàng trên vị trí đầu nao sắp xếp gần sát thế Nhưng là cẩm y di tư ngự vệ thống linh Nguyên Trạm Nguyên Trạm ngồi tốt sau Nghiêng đầu nhìn hoa sơ tuyết một mắt Sau đó hơi gật đầu xem như chào hỏi Hoa sơ tuyết cũng gật đầu một cái Nghĩ đến hơn một lần chuyện trong cung Nguyên Trạm lại thả nàng một phen Đến nay nàng cũng không nghĩ ra được Hắn lúc ấy đến tuột cùng vì sao muốn thả nàng Rót rượu lần nữa tại Bạch Lý Băng chào hỏi dưới bắt đầu, phủ túc vương tỷ nữ lục tục đi tới, rót rượu rót rượu, mang thức ăn lên mang thức ăn lên, chờ đến tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Bạch Lý Băng vỗ tay một cái, bên ngoài đợi ca cơ nhẹ nhàng mà vào, cái này ca cơ mỗi người trang điểm được diễm lệ vô song, mặt mày như họa, một vào tới liền sắc mặt từng đỏ, động tác gọn gàng dựa theo cấp bậc, lập tức hướng mỗi cái đại thần bên cạnh đi đến. Sau đó ca cơ trong nhất quyến rũ mỹ lệ nữ tử hướng trên. Mà đi, quỵ tại vân quốc thái tử hiên viên nguyện cùng hạ quốc thái tử ra cắt doanh đám người bên cạnh hầu hạ. Chỉnh cái tiệc rượu, phóng nhãn nhìn lại, nhân thủ một cái mỹ cơ làm bạn, nói không hết màu theo huy hoàng, sắc màu rực rỡ. Tiệc rượu chính trong, ca muối nhanh nhẹn, du dương âm thanh bản nhạc vang lên, lượn lờ phủ túc vương trên không. Hoa sơ tuyết bên người cũng không có ngoại lệ, cùng quỵ một tên ca cơ. Này ca cơ tay cầm Ngọc Thỉnh thoảng kẹp một ít thức ăn để ở hoa sơ tuyết chén trong dương mắt nhìn khác ca cơ mỗi người mặt cười như hoa tận tâm tận lực cùng bên cạnh nam nhân hết sức dịu dàng nhưng tự mình ngược lại thế nhưng cùng một người nữ tử đứa thấy hủy khuất và phần miệng hơi hơi bếu môi lên tâm bất cam tình bất nguyện tâm tình cực đoan suy sụp hoa sơ tuyết tự nhiên thấy này ca cơ bị khuất không nhịn được như mày cái này nữ tử tâm lý nàng bao nhiêu vẫn biết một ít Không phải là nghĩ leo lên trên đại thụ tốt hóng mát sao. Các nàng vận mệnh thực sự đau khổ, nhưng đem hy vọng ký thắc ở trên thân nam nhân, lại có mấy cái có thể thành công vậy. Cái này có giã tâm tên, đâu một cái coi nữ nhân như người nhìn. Hòa sơ tuyết đang muốn, đột nhiên nghe đến trên thủ chuyển tới cùng nhau âm ngao hử lạnh. Tho gan. Vân quốc thái tử hiên viên nguyện tức giận, kia cái tuấn mỹ bất phàm mặt mũi trên gặp lại băng xương, lạnh leo rét bước nhìn chằm chằm bên người hắn các cơ. Tiêu ca cơ sinh được cực kỳ quyến rũ, vô cùng mịn màng ra thịt trên, lúc này một mảnh đỏ đậm, mà của nàng một con tay còn để ở vân quốc Thái tử hiên viên nguyện ngược trước, đang có tham dò vào trong quyết định, vốn này ca cơ có câu dẫn vân quốc Thái tử quyết định, như vậy một cái trên trời dưới đất vô song nhân vật, dù không có bị hắn lẫn, nhau trong, chỉ rơi vào nhất dạ xuân tiêu cũng là ca nguyện. Lại ai biết, nàng vừa mới có này quyết định, liền bị trước công chúng trách. Ca cơ trong mắt quảng lên nước mắt, cắn nhẹ anh đảo dường như môi mọng, nàng lúc này, quả nhiên là vừa thấy là thương, mệnh người nhịn không được sinh lòng thương tiếc ý. Nhưng kia vân quốc thái tử, cứ liền mặt trên một chút sắc màu ấm đều không có, ánh mắt không hề thương hương tiếc ngọc ý, âm ú lạnh liếc kia tên ca cơ, ca cơ mắt nhìn tự mình nu nhược thái độ cảm động không được hiên viên nguyện, không nhịn được sợ hãi lăn xuống đoài cao, bổ nhào cầu xin lên. Thiếp đáng chết, mời vân thái tử tha thứ. Tiệc rượu trên, lập tức tĩnh mịch xuống dưới, chính trung vị sắp xếp nhẹ nhàng nhảy múa ca cơ, không biết làn nên nhảy vẫn không nên nhảy, cứng tại tại chỗ. Chỉnh cái tiệc rượu trên người đều nhìn vân thái tử cùng kia cô gái, thấy như thế xinh đẹp nữ tử, lúc này dọa được hoa dung thất sắc, không ít người liền thương hương tiếc ngọc lên, trong lòng nhao nhao trách cứ vân thái tử đại kinh tiểu quái, một nam tử thế nhưng như thế tử chối bùn. Chẳng lẽ này vân thái tử thực như lời đồn giống như có Long Dương Chi Hảo hay sao? Mọi người ánh mắt trong liền nhiều thâm ý, bất quá hiên viên nguyệt lại tử không chút để ý, một đôi sâu không lường được đồng tử mắt tùy ý quét về phía túc vương Bách Lý Băng. Bách Lý Băng giờ phút này tâm tình vốn là cực kém, Hảo sinh sinh một cái thực diệu, lại bị thái tử Bách Lý Đàm can thiệp, hiện tại thái tử ở đây, rất bao nhiêu thần đều không thể tận hứng, hơn nữa thái tử Bách Lý Đàm xuất hiện. Lại ngồi vào của hắn trên thủ, cùng vân quốc thái tử hạ quốc thái tử lẫn nhau ngâng chén nóng nói đến tới, ngược lại đem hắn này người chủ gắt qua một bên tới. Vốn liền tâm tình cực đoan ngột ngạt, không nghĩ đến còn phát sinh như vậy sự tình, bách lý băng sắc mặt âm trầm một mảnh, lạnh leo rét bước hướng về tiệc rượu bên ngoài tiêu lên, tới người. Phủ Túc Vương thị vệ rất nhanh chạy vào tới, cung kính đời mệnh. Túc Vương bách lý băng một chỉ kia ca cơ, trực tiếp hạ mệnh lệnh, kéo nàng đi xuống. Đánh hai mươi đại bản, đuổi ra vương phủ đi. Kêu tên ca cơ sắc mặt lập tức trắng, khó có thể tin cắn môi dưới nhì, nước mắt đại khỏa đại khỏa rơi xuống, chờ đến phủ túc vương thị vệ kéo nàng ra đi thời điểm, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, thét trói hai lên, vương ra, thiếp đáng chết, thiếp biết sai, thêm thiếp một lần đi. kia ca cơ thét trói hai liên tục, trước một khắc vẫn diễm lệ vô song người, giờ khắc này đầu bù tóc rối bị hai người thị vệ kéo ra đi. Nàng trước là liều mạng cầu Bách Lý Băng, đợi biết vô dụng, liền sửa cầu dạy hiên viên nguyệt tới. Vân Thái Tử, ngươi bỏ qua cho thiếp đi, ngươi thêm thiếp một lần đi. Đáng tiếc hiên viên nguyệt chẳng những không có giúp nàng cầu tình, còn túi đầu nhìn tự mình ngược trước, sau đó vẻ mặt chê ghét nhẹ phủi phủi. Tựa hồ vừa rồi kêu ca cơ chạm qua địa phương có bấy nhiêu sao bẩn dường như. Ca cơ bị dẫn đi, rất nhanh, tiệc rượu trên lại khôi phục náo nhiệt. Lúc trước tất cả liền giống như một cái tiểu sự việc xen giữa. Trên thùi hạ quốc thái tử ra cắt doanh trêu đùa dậy hiên viên người tới, "Ngươi nói ngươi về phần sao? Không phải là sờ một chút sao? Chẳng lẽ ngươi thật là?" Hắn khỏe môi vẽ ra ý vị thâm trường cười yếu ớt, nói dưới ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tiệc rượu phía dưới, trải qua vừa mới nhất suất, kia chút đại thần chỉ quản uống rượu dùng nữa, cùng bên người ca cơ ngẫu nhiên trêu đùa một câu. Tuyệt đối không dám tham dự đến cái này tâm ngoan thủ lạc tên trong, hơi không lưu ý chỉ sợ liền sẽ gặp đến bọn hắn giết trọc. Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt đột nhiên giãn ra mi dài cười lên, tuấn Mỹ mặt mũi trong phút chốc tách ra trói mắt ánh sáng rực rỡ, lưới nhác tà Mỹ mở miệng. Bản cung là có ưa sạch người, không tự hạ quốc thái tử ai đến cũng không tự tuyệt, bản cung chỉ là chê nàng bẩn. Một tiếng bẩn, khiến cho tiệc rượu trên rất nhiều ca cơ sắc mặt đều nhất tề thay đổi. Ca cơ vốn chính là cùng khách, trong đó không ít người càng là cùng ngủ qua, giờ phút này vân thái tử một câu bẩn, lập tức cho rất nhiều người cái gai trong lòng đau, bất quá còn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui cùng cái này cao cao tại thượng nhân vật. Lan quốc thái tử bách lý đàm ôn nhã một cười, bưng chén rượu lên, tới, bản cung kính các ngươi một gốc, uống rượu uống rượu, Tiệc rượu trên cái này chuyện rốt cục qua, tấu nhạc tiếng lại dậy vang lên ca mối nhẹ nhàng mà lên. Trên thủ đại nhân vật cùng đại nhân vật nâng ly cạn chén, dưới thủ hoàng tử các nước trong cũng là lẫn nhau mời rượu, cùng bên cạnh mỹ nhân trêu đùa, chỉnh cái tiệc rượu trên nói cười rượu rít, một mảnh sung sướng khí. Hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn phát sinh chuyện, không nhịn được đối vân thái tử hạ thái tử đám người tâm ngoan thủ lạt có càng cao nhất tầng nhận thức, càng nhận thức cái này người tàn nhẫn, liền càng phải cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Vừa rồi kia ca cơ bị kéo ra ngoài lúc, mặc kệ là vân quốc thái tử vẫn hạ quốc thái tử, hoặc là lan quốc thái tử, chỉ cần bọn hắn một người trong đó mở miệng tha thứ kia ca cơ, người kia tất nhiên có thể miễn hai mươi bản tử, nhưng này ba người ai cũng không đi mở miệng, thấy rõ ba người lòng là đồng dạng lạnh lùng vô tình. Đương nhiên, bọn hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng cùng bọn hắn lạnh lùng vô tình thoát ly không được, nếu như làm không được phần này tâm ngoan thủ lạc. Liền thành không được đại sự, liền sẽ không cao cao tại thượng, trở thành mỗi người kính sợ ba quốc thái tử. Hoa sơ tuyết bên người cùng ngồi ca cơ, trải qua sự tình vừa rồi, giờ phút này lại khó được nhẹ nhàng thở ra, không lại cảm thấy bị khuất, rốt cục an tâm tới cẩn thận chăm sóc hoa sơ tuyết. Trình cái tiệc rượu trên, mỗi người nói cười dịu rít chỉ có túc vương Bách Lý băng này người chủ, sắc mặt tổng có như vậy một chút hóa không giải được câm ngao, chỉ cần có thái tử Bách Lý đàm địa phương của hắn ánh sáng liền sẽ không bày ra cho nên ngày hôm nay hắn căn bản không quyết định mời này thái tử không nghĩ đến hắn thế nhưng không mời mà tự đến hơn nữa một tới liền giống như chủ nhân dường như cùng vân thái tử hạ thái tử trò chuyện với nhau thật vui ngược lại đem hắn này người chủ hoàn toàn quên Bách Lý Băng không quan tâm ăn thứ rượu lại là liên tiếp hướng mấy quốc ngồi tại hắn dưới thủ khánh vương Bách Lý Trạch thấy Bách Lý Băng bị thái tử kích thích đến Khỏe môi hơi vạch không khỏi lộ ra trở ra ý cười tới, đây chính là bọn hắn tới mục đích, nghị tâm tình cực tốt bưng chén rượu lên, nhìn phía túc vương Bách Lý Băng. Đại Hoàng Hinh, thân đệ tới kính ngươi một cốc, đừng luôn luôn một người uống rượu giải sầu. Bách Lý Trạch trong mắt che giấu không đi ý cười, khiến cho Bách Lý Băng trong lòng hận ý dốc tăng. Bách Lý Trạch, ngươi cho bản vương đăng, nếu là có một Nhật bản vương đoạt thái tử vị trí, đầu tiên cái không tha cho đó là ngươi. Bất quá mặt trên lại hơi hơi lộ ra ra ý cười, tới, tứ hoàng đệ, lục hoàng đệ, bản vương lại là khinh nhần các ngươi đây là bản vương không phải, bản vương trước làm làm kính. Bách Lý băng hướng tứ hoàng tử Bách Lý chạy cùng lục hoàng tử chăm dặm giang bưng chén rượu lên, trước cạn một chén. Bách Lý chạy cùng trăm dặm giang nhị huynh đệ nhau nhau làm tay trong rượu, sau đó lại nâng chén kính dậy Bách Lý băng, huynh đệ ba người lại là uống rượu vào. Dưới thủ, hoa sơ tuyết ăn no. Không khỏi có phần nhảm chán, mắt lạnh liếc nhìn tiệc rượu trên tất cả, tầm mắt từ địa vị cao trên rời, rơi xuống rời khỏi nàng một chỗ nhỏ nhoi nguyên chạm trên người, này thiếu niên an tĩnh mà trầm mặc, mặt mũi rõ xuyên qua nhu mỹ, quanh thân trên dưới đều có một loại ôn nhã, cùng trên thủ bất kỳ một người đều bất động, trên thân hắn ngươi nhìn không đến chút đỉnh ba khí sát khí lệ khí, liền giống như một bức cảnh đẹp ý vui họa, mệnh người nhìn lại nhìn, lại tìm. Không đến một chút hạ thì Nhưng liền là người như vậy, hắn thế nhưng là cẩm y ý ý tư thị vệ thống lĩnh, có lấy mạng diêm vương danh xương thống lĩnh đại nhân. Hôm nay tiệc rượu trên, tuy rằng có không ít người đánh giá hắn, nhưng rất rõ ràng chỉ cho rằng hắn là thái tử bên cạnh một cái cận thần, sợ rằng cũng không nghĩ đến hắn đó là mỗi người kính sợ cẩm y ý ý tư thống lĩnh đại nhân. Sợ rằng ngay cả Bách Lý Băng cũng không có gặp qua của hắn thực diện mạo, nếu không, hắn sẽ không đối này người nhìn mà không thấy. Hoa sơ tuyết đang muốn được nhập thần, đột nhiên thấy nguyên trạm rất thủ nhìn tới đây, trong trẻo đồng từ mắt, lưu ly giống nhau trói mắt ánh sáng, thẳng tóc rơi xuống hoa sơ tuyết trên người, hắn đột nhiên khỏe môi hơi cầu, tươi cười quả nhiên là diễm áp quân phương. Này một người, hoa sơ tuyết lập tức liền nghe đến bên người mấy đạo hút không khí thanh âm, này nam nhân còn thật là hại nước hại dân a, nếu không phải tự mình biết của hắn bản tính có bấy nhiêu sao tàn khốc, khẳng định muốn như người khác giống nhau kinh diễm. Bất quá hiện tại nàng chỉ có một loại tương pháp, cây thuốc phiện sinh đẹp sao? Càng tốt nhìn càng có độc, cô nương nhỏ, chớ đừng bị có độc hoa nhi cho lừa a. Bên này động tĩnh kinh động trên thủ mấy vị nhân vật, Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt luôn luôn là thông minh lanh lợi lợi hại người, lúc trước không chú ý nguyên chạm liền cũng thế, lúc này một chú ý đến, liền cảm thấy này người tuyệt đối không phải vật trong ao, nhịn không được chọn cao hẹp dài phượng mi, cẩn thận đánh giá vài lần. Càng xem càng cảm thấy này người năng lực phi phàm, Chăm dặm thái tử bên cạnh thậm chí có như thế xuất sắc nhân tài, thật là mệnh người ái mộ a. Hiên viên nguyệt không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền chọc người hạ nghĩ, này vân thái tử lại nghĩ làm gì, sẽ không là nghĩ. Mọi người trong đầu lập tức liền quẳng lên hai nam truyền miên hình ảnh, này kích thích, dù cho là nam nam cùng nhau, cũng là như vậy thích mắt à. Bất quá lan quốc thái tử Bách lý đàm lại là hợp thời mở miệng. Đây là nguyên trạng, cẩm y tư thống lĩnh đại nhân. Nay một tiếng nói chuyện, tiệc rượu trên, lúc trước nhìn náo nhiệt nói chuyện chơi đùa, tất cả cứng đờ, nhất là túc vương Bách Lý Băng. Lúc trước hắn là từ đầu liền không đem này người để vào mắt, tuy rằng hắn là bộ dạng rất thanh tú, nhưng nam nhân cần là thực lực, cho nên hắn không đem này người coi là quan trọng. Hiện tại thái tử mới mở miệng, hắn cực đoan kinh ngạc, này người đó là cẩm y tư thống lĩnh đại nhân, sẽ không có sai đi bất quá nguyên chạm đã chậm rãi dậy tao nhã mở miệng tại hạ nguyên Trạm, nguyên chạm gặp qua vân quốc thái tử hạ quốc thái tử vân quốc thái tử hiên viên nguyệt phượng mâu hiếp lại sắc bén vô cùng ám mang nhìn chăm chăm nguyên chạm liền như nhìn tròng trọc một cái chân chính địch thủ đối với này người hắn là biết rõ chính là đắc đạo cao tăng tuệ viễn đại sư quan môn đệ tử lời đồn hắn đã hết sức được tuệ viễn đại sư chân truyền là cái thực lực cực kỳ hùng hậu người hắn nếu là địch nhân Nhưng kinh địch, so với Bách Lý Băng Chi Lưu muốn cao sâu nhiều, liền nhìn hắn giờ phút này có thể thu thả tự nhiên đem một thân sắc khí, thu liễm được sạch sẽ bóng loáng, liền biết này người có bấy nhiêu sao không đơn giản. Hạ quốc thái tử ra cát doanh cũng nhìn nguyên trạng, như vậy một cái xuất sắc thiếu niên, thế nhưng là làn quốc cẩm y tư thống lĩnh đại nhân, thật sự đại xuất mọi người ngoài ý muốn, bất quá này người tuyệt đối không phải đơn giản tiểu người. Bọn hắn tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác. Vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử cơ hồ ở trong một cái nháy mắt liền thu hồi các loại suy nghĩ, đồng thời cười lên, hướng về nguyên trạm nhẹ điểm thủ. Nguyên lai là lan quốc cẩm y dị tư thống lĩnh đại nhân, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đúng a, rất ngoài dự đoán mọi người. Trong chốc lát, chỉnh cái tiệc rượu trên đều náo nhiệt lên, phía dưới thì thầm với nhau, nhỏ giọng nói thầm các nam nhân đối với nguyên chạm là kính sợ cộng thêm hâm mộ như vậy một cái xuất sắc thiếu niên thế nhưng là hoàng thượng bên cạnh đệ nhất hồng nhân thực mệnh người đỏ mắt ghen tị a nữ tử trung tắc có không một lát ngưỡng mộ vào nguyên chạm chẳng qua mặc kệ là đâu một loại mâu quang nguyên chạm trước sau sắc mặt như thường chưa gặp tự hào không tự tại hướng trên thủ vân thái tử hiên viên nguyệt cùng hạ thái tử ra cắt doanh hơi gật đầu từ từ ngồi xuống hai nước thái tử tuy rằng đối nguyên chạm giữ lại lòng Bất quá cũng không có qua nhiều tỏ vẻ cái gì, gật đầu xem như đã qua. Bất quá túc vương Bách Lý Băng thần thái lại dậy biến hóa, Nguyên Trạm vừa ngồi xuống tới, hắn liền bưng rượu kính hướng hắn. Không nghĩ đến cẩm ý gì tư Nguyên Trạm thế nhưng như thế tuổi trẻ, bản vương lại là khi nhờn, bản vương tự phạt một gốc, trước làm làm kính. Bách Lý Băng nói xong liền tự phạt một gốc, sau đó lại mệnh người rót đầy rượu, kính Nguyên Trạm một gốc. Trên thủ vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người đều chú ý bên này động tĩnh, thấy Bách Lý Băng động tác, không nhịn được buồn cười. Túc vương Bách Lý Băng cuối cùng là sai như vậy một ít điều luyện, này nguyên chạm dù cho lại có thịnh danh, hắn cũng là làn quốc hoàng đế bên cạnh một cái thuộc hạ. Hắn thân là làn quốc Túc vương, thân phận tôn quý vô cùng, làm gì hạ mình cổ hủ cao quý đối một cái thuộc hạ tỏ vẻ hữu hảo, này có vẻ hắn quá mức phân không phong khoáng. Bách Lý băng tự nhiên không biết ý nghĩ của người khác, bất quá thái tử Bách Lý đảm nhìn đến trước mắt tình huống, lại là khỏe môi hơi vẽ ra ý cười, rất là vừa lòng. Hạ quốc thái tử ra các doanh luôn chú ý bên này đậu tĩnh, đột nhiên tầm mắt rơi xuống hoa sơ tuyết trên người, này Lan quốc túc vương phi từ đầu tới đuôi tuy rằng không nói chuyện, bất quá kia quanh thân bình tĩnh nhỏ nhờ, lại so túc vương Bách Lý băng mệnh người ghé mắt, này nữ nhân. Hạ quốc thái tử rất nhanh nhìn lướt qua bên cạnh vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, khỏe môi vẽ ra ý cười, bàn tay to ruồi ra bưng lên ngọc bích rượu đầy liền uống một mình hết sức cốc trong rượu, sau đó lanh lảnh tiếng động vang lên. Không biết bản cung phải chăng có vinh nhấm nháp đến lan quốc túc vương phi tự tay rót rượu ngon. Chắc hẳn thập phân mỹ vị. Hoa sơ tuyết vốn chính như đi vào coi thần tiền, vẫn còn làm hao mòn thời gian, ai biết chợt nghe hạ quốc thái tử ra cắt doanh vô lệ yêu cầu. Không nhịn được ngẩn đầu trông đi qua. Chỉ thấy hạ quốc thái tử ra cắt doanh trong mắt, sâu không lường được cú hàn. Nàng không nhịn được kinh ngạc, khi nào nàng đem hạ quốc thái tử cho đắc tội, này người rõ ràng là đập phá. Hạ quốc thái tử nói vừa vang lên, tiệc rượu trên mỗi người kinh ngạc, hơn nữa một khúc ca múa ngừng, ca cơ lui xuống. Trường hợp an tĩnh không tiếng động, mọi người tất cả nhìn trên thủ hạ quốc thái tử, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết, cuối cùng là túc vương Bách Lý Băng. Hạ quốc thái tử yêu cầu có thể nói vô lệ cực kỳ, hoa sơ tuyết chính là làn quốc túc vương phi, lại cho một cái vương phi hướng hắn mời rượu, này nhưng rất không đem túc vương Bách Lý Băng coi là quan trọng. Bách Lý Băng sắc mặt trong phút chốc tối trầm xuống, này hạ quốc thái tử là cái gì ý tứ? Rất nhanh ngẩng đầu trông đi qua, trong mắt tràn đầy âm ngao lạnh siêu. Da cắt doanh hắc đồng như mực, sâu không lường được, hình như vực sâu và trượng, mệnh người run như cầy sấy. Bách Lý Băng cùng ra cắt doanh hai người lấy ánh mắt đối, khác người nhìn náo nhiệt có, lo lắng có, tóm lại hình thức bất nhất. Vân quốc Thái tử hiên viên nguyệt một song tà mị màu tím con người, hơi hơi nổi lên u quang, khỏe môi hơi câu ý cười, không nhìn người khác, kêu mâu quang quyết định tại hoa sơ tuyết trên người, tay trong ngọc bích rượu đầy ở dưới ánh đèn lung lay ra trói lọi sáng rỡ, nổi bật lên của hắn tay như bạch ngọc giống như ưu mỹ. Hắn thập phân hiếu kỳ. Hoa sơ tuyết ra sao giải này cái khó khăn, hắn tin tưởng, nàng có năng lực giải như vậy vây, cho tới nay, nàng trước giờ không kêu hắn thất vọng qua. Bách Lý Băng cùng ra cắt doanh ánh mắt đối chiến, Bách Lý Băng rất nhanh liền bại, hắn tuy rằng Cao Quý là một quốc vương gia, nhưng chân chính thực lực nơi nào bị kịp được hạ quốc thái tử, hắn nhưng giết huynh đoạt vị cao thủ, giết người như nhi đuồng lịch, như vậy người ánh mắt cũng là mang thị huyết hủy diệt tính. Cho nên Bách Lý băng từ trong ánh mắt của hắn bại xuống dưới. Bất quá nghĩ đến muốn cho hoa sơ tuyết đi cho Hạ quốc Thái tử mời rượu, của hắn mặt mũi để vào đâu. Đêm nay còn thật là mọi việc không thuận, vốn nghĩ hảo hảo chiêu đái một chút vân quốc Thái tử cùng Hạ quốc Thái tử, mượn sức mượn sức lẫn nhau trong quan hệ. Không nghĩ đến Thái tử Bách Lý đàm thế nhưng lĩnh người tới đây làm dối, hiện tại Hạ quốc Thái tử lại đề xuất như thế vô lệ yêu cầu, hắn là đắp cũng không phải không đắp cũng không phải. Đắp, của hắn gương mặt nhưng liền không, không đáp hạ quốc thái tử hắn liền tính đắc tội. Trong chốc lát, bách lý băng tả hữu khó xử, tầm mắt chưa qua ý rơi xuống hoa sơ tuyết trên người, đột nhiên liền định trụ, xem ra đêm nay này trận cục vẫn do này nữ nhân tự mình giải. Bách lý băng chậm rãi mở miệng, vương phi, hạ quốc thái tử cho ngươi tiến đến trước bình, ngươi có bằng lòng không? Túc vương nói rơi xuống, Tiệc rượu trên tất cả người đều nhìn phía Hoa sơ Tuyết, không ít lòng người trong bao nhiêu đối Túc Vương Bách Lý băng có phần thất vọng. Này Hạ quốc Thái tử vô lễ yêu cầu, Vương gia hoàn toàn có thể từ chối. Này nhưng chuyện quan tôn nghiêm sự tình, nhưng hắn bây giờ lại hỏi một kẻ đàn bà con gái hạng người. Hoa sơ Tuyết vừa nghe Bách Lý băng nói, sắc mặt du tối sầm lại, nàng cho rằng Bách Lý băng này người tuy không có tài trí mưu lược kết xuất, nhưng ít ra vẫn nam nhân, nhưng hiện tại hắn này một hỏi. Ngay cả nam nhân đều không phải, tuy rằng hắn không sủng hạnh tự mình, nhưng tự mình là của hắn vương phi, đây là không cần hoài nghi, hạ quốc thái tử yêu cầu rõ ràng là vô lệ yêu cầu, hắn đại nhưng trực tiếp từ chối, chẳng lẽ nào hạ quốc thái tử còn dám tại chỗ trở mặt không được, cho dù trở mặt. Hắn lan quốc túc vương ra, sợ hắn hạ quốc thái tử làm cái gì. Bách Lý Bang không đi quản người khác trong lòng ra sao nghĩ bản thân, hắn chỉ là nhìn hoa sơ tuyết. Suy đoán này nữ nhân có thể hay không đi mời rượu, mặc kệ nàng tính cùng bất kính, hắn đều không có gì cảm giác. Hoa sơ tuyết không lại nhìn bách lý băng, chậm rãi dậy nhìn phía hạ quốc thái tử ra các doanh, bởi vì mặt trên lồng mạng che mặt, cho nên không người thấy rõ của nàng vẻ mặt, nhưng là kia một đôi sáng như sao mắt, lại sai người thấy mê mẩn. Hạ quốc thái tử không thấy tự mình yêu cầu quá mức phần sao. Hạ quốc cùng lan quốc chính là lễ nghi bang. Hiện tại Hạ quốc Thái tử như thế làm khó dễ Lan quốc, là miệt thị Lan quốc sao? Hoa sơ tuyết một chữ cũng không nói đến phủ tốc vương, trực tiếp liền đem ra cắt doanh yêu cầu sự tình, bay lên đến Hạ quốc cùng Lan quốc trong quốc sự trên. Vân quốc Thái tử hiên viên nguyệt khỏe môi ý cười hơi sâu, tuy rằng không có nhìn hoa sơ tuyết, bất quá nghe đến nàng như vậy hồi đáp, tâm tình tự dưng thay đổi tốt. Dù là Hạ quốc Thái tử, sợ cũng là không muốn cùng Lan quốc làm địch. Tất nhiên Lan Quốc hiện tại tiếp tục rất cường đại, bọn hắn lần này sẽ xuất hiện tại Lan Quốc, đó là nghĩ tan dã Lan Quốc bên trong lực lượng, dùng bọn hắn tự loạn đầu trận tuyến, do đó khiến cho Lan Quốc đi hướng suy bại. Hiện tại còn không phải trực tiếp cùng Lan Quốc trở mặt thời điểm. Hạ Quốc thái tử ra các doanh, vốn là nghị cầm hoa sơ tuyết tới quan sát Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt vẻ mặt, hắn muốn biết Lan Quốc Túc Vương phi phải hay không là Vân Quốc thái tử người. Vừa mới, hắn căn bản liền không nhìn người khác Luôn chú ý vân quốc thái tử vẻ mặt, bất quá nói thật ra, hắn không có nhìn ra, này nam nhân đến tổn cùng cùng Lan quốc túc vương phi có hay không quan hệ, lại là Lan quốc túc vương phi nói khiến cho hắn ngoài ý muốn. Hạ thái tử ánh mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết, đột nhiên nết môi cười, tốt lợi một mở miệng à, nếu là bản cung lại kiên trì cho ngươi rót rượu, đó là hai nước trong mâu thuẫn, nhưng bản cung nói ra miệng nói, trước giờ liền không có thu hồi lại khả năng. Túc vương phi nhưng có ổn thỏa biện pháp giải quyết. Gia cát doanh lại đem vấn đề ném đến hoa sơ tuyết tay trong, hoa sơ tuyết không nhịn được trong lòng chán nản, như vậy chút đại nam nhân, tội gì làm khó dễ nàng một nữ nhân. Trong lòng nàng đang ớn, chật nghe bên người cùng nhau dọ xuyên qua thanh âm lạnh lùng vang lên tới. Một kẻ đại nam nhân tội gì khó xử một người nữ tử. Này nói lại ra tự một người thiếu niên miệng trong, lạnh lùng mà khinh thường cũng không có nguyên nhân làm đối phương thân phận là hạ quốc thái tử mà có điều hao tổn. hoa sơ tuyết không nhịn được nhìn nguyên trạm một mắt. nay thiếu niên lại là cái mệnh người kính trọng người. bất quá hắn này vừa ra khỏi miệng nhưng đem hạ quốc thái tử ra tội. quả nhiên hạ quốc thái tử ra cắt doanh sắc mặt ám, một đôi lãnh nhược lạnh lẽo hồ con người, thẳng tắp quyết định tại nguyên trạm trên người. tiếp diệu trên dưới thủ người đều cẩn thận chú ý trận trên động tĩnh, ai cũng không dám mở miệng. này loại trạng thái. Nếu là một cái không cẩn thận, nhưng chính là giữ họa vào thân. Này nguyên trạm gan cũng thật là đại, thế nhưng dám can đảm đối trên hạ quốc thái tử, tuy rằng hắn lợi hại, nhưng đối phương tất nhiên là hạ quốc thái tử. Bất quá nguyên trạm căn bản không chú ý người khác ra sao nghĩ, hắn chỉ là xem không quen nam nhân như thế lăng nhục nữ nhân, tính cái gì bản sự. Hai người mâu quang tương đối, một cái so một cái lăng hàn, một cái so một cái âm nào. Điện quang hỏa thạch trong bổ nói bá ả chém giết thành một đoàn, người khác tất cả nhìn náo nhiệt, rất hiếu kỳ này chuyện cuối cùng sẽ ra sao kết thúc. Rất nhanh, hạ quốc thái tử cùng nguyên trạm thu hồi tầm mắt, hai người lòng đã tính trước, lực lượng ngang nhau, lại đấu đi xuống cũng không có cái gì ý tứ, hạ thái tử âm thanh lạnh như băng chậm rãi văng lên. Không nghĩ đến nguyên trạm huynh đệ lại là người thương hương tiếc ngọc, nhưng lúc trước kia mỹ nhân ca cơ bị đánh, người ra sao không lên tiếng cản lại vậy. Cứ vào lúc này lên tiếng lẫn nhau chạm, chẳng lẽ Nguyên Trạm huynh đệ cùng Lan Quốc Túc Vương phi là quen biết cũ. Một câu quen biết cũ, liền cho người mơ tưởng hảo huyền, mỗi người nhìn phía Nguyên Trạm, lại có người nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, bất quá rất nhiều người không tin tưởng hạ quốc thái tử nói, kia Nguyên Trạm là như vậy rõ xuyên qua bức người nam tử, mà Túc Vương phi nhưng cái xấu xí không thể nữ tử, lại có bao nhiêu người có thể lẫn nhau trong nàng đâu. Bất quá này lời nói được có phần khó nghe. Hoa sơ tuyết sắc mặt dốc nặng, trực tiếp liền ở trong lòng mắng lên, biết, biết ngươi muội à, biết ngươi nhà tổ tông thập phân thay. Một bên nguyên trạng, thần dung chưa thay đổi, như trước như gió mát thấm áp, chậm rãi hữu lệ mở miệng, kia ca cơ là tự tìm. Lúc trước hắn là thấy nữ tử ấy rôi tay đến vân quốc thái tử trước mặt, như thế không biết liêm sỉ người, căn bản là tìm chết, hắn lại gì cần mở miệng vì nàng cầu tình. Nhưng là này túc vương phi cũng không giống nhau. Từ đầu tới đôi nàng đều an tĩnh dùng nữa, cũng không có đắc tội bất kỳ người, cũng không có tìm bất kỳ người phiền thoái, cho nên là nam nhân liền không nên khó xử như vậy nữ nhân. Hạ quốc thái tử lạnh liếc nguyên trạng, không nghĩ đến tự mình tùy ý một cái yêu cầu, thế nhưng chọc như vậy nhiều người phản cảm, không nhịn được hơi hơi hi mắt, chậm rãi mở miệng, nhưng bản cung đều nói ra, quả quyết không có thu hồi khả năng, không biết nguyên trạm hình như gì anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Nguyên trạm đang muốn thốt ra, hoa sơ tuyết đã cướp mở miệng trước, ngày hôm nay thực rượu, nàng không muốn luôn xoắn xuýt tại về đề tài này, húng chi Nguyên trạm thốt ra giúp đỡ, cũng là của hắn chính trực, tội gì cho hắn liên lụy trong đó đấy. Hạ quốc thái tử đã đề xuất muốn hoa sơ tuyết rót rượu nói, hoa sơ tuyết quả quyết không thể hư hỏng hạ thái tử hương trí, bất quá hoa sơ tuyết lại không đủ cũng là Lan quốc vương phi, đường đường vương phi lại cho hạ thái tử rót rượu. Đây là sắp xếp chúng ta lan quốc vào loại tình trạng nào a cho nên sơ tuyết bất tài, có một cái điều hòa biện pháp, không biết hạ thái tử có không nhận lời. Hoa sơ tuyết thanh nhuận như nước tiếng, lại là cho hạ quốc thái tử ra cắt doanh tới chút hứng thú, này nữ nhân thú vị, mặc kệ nàng phải hay không là hiên miên nguyệt nữ nhân, tối thiểu nàng cho hắn cảm giác đến có thú vị. Nói nói, ra cắt doanh bưng lên rượu đầy, nhẹ nhàng nhấm nháp hoàn toàn rượu ngon, tính đợi hoa sơ tuyết kiến nghị. Hoa sơ tuyết chính là lan quốc mỗi người đều biết xấu phụ, nếu để cho hạ thái tử gióng rượu, tất nhiên hoảng sợ đến hạ quốc thái tử, nhưng là ta phủ túc vương bên trong, mỹ nhân nhiều như qua sông Khanh, liền do bản vương phi cho hạ quốc thái tử tiến cử một người, này người hướng hạ thái tử gióng rượu, một là không sẽ bôi nhỏ hạ thái tử mặt mũi, thứ hai với ta lan quốc cũng không có bất kỳ mặt mũi mất. Dì người, hạ thái tử liếc hướng hoa sơ tuyết, đợi nàng mở miệng. Này nữ nhân thú vị, còn trước giờ không gặp qua như thế có thú vị nữ tử vậy, nàng biết rõ, mặc kệ nàng tiến cử gì người, hắn đều sẽ mượn bậc thang mà dưới, cho nên không biết nàng tiến cử là người phương nào. Hoa sơ tuyết chưa qua ý liếc bên người Bách Lý băng một mắt, trong mắt đó là âm u châm trọc cười lạnh. Bách Lý băng a Bách Lý băng, ngươi không phải cho ta xuất đầu sao. Ta ngày hôm nay liền muốn đem phần này khó chịu nổi hoàng cấp ngươi, trong lòng nghĩ khăn che mặt dưới tươi cười diễm lệ vô cùng. Túc Vương chất phi hoa sơ vũ, chắc hẳn hạ thái tử có nghe thấy. Này vị chất phi nương nương chẳng những sinh được xinh đẹp như hoa, vận Túc Vương chất phi thân phận cũng là cực quý trọng. nàng tới thay bản vương phi rót rượu, một là không bôi nhỏ hạ thái tử thân phận, thứ hai ta lan quốc mặt mũi cũng sẽ không tổn thất. Tốt, thật là khoái thai. Hạ thái tử ra cắt doanh gật đầu đồng ý. Tiệc rượu trên không ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Quốc thái tử cùng Lan Quốc thái tử tất cả hí mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết, lòng bên trong đồng thời nghĩ, này nữ nhân không thể coi thường, này hạ quốc thái tử là nổi tiếng khó chơi nhân vật, lại bị nàng dễ như trở bàn tay bãi bình, thấy rõ của nàng thông minh tuệ cật vấn, ngoài diện mạo không thể ở ngoài, nàng không có một hạng so khác nữ nhân sai, hơn chứ không kém. Trên rượu trên, còn có một người, sắc mặt tối nặng, đó là Túc Vương Bạch Lý Băng, trong lòng vừa giận vừa hờn. Càng là nhận định này hoa sơ tuyết lòng dạ chật hẹp, nàng như thế làm, không phải là ghen tị Vũ Nhi sao. Biết do Vũ Nhi chính là hắn sùng ái người, nhưng đem Vũ Nhi nói ra, nàng nếu tùy chỉ một cái hậu viện trong thiết thị, hắn cũng sẽ không như thế tức giận bực bội. Nhưng sự tình đến mức này, Bách Lý Băng đã không biện pháp phản bác, bởi vì hoa sơ Vũ tuy rằng là đường đường chất phi, nhưng cuối cùng là một người tiểu thiếp, hạ quốc thái tử cho phủ túc vương một người tiểu thiếp rõ rượu cũng không có bấy nhiêu khó xử bọn hắn nói dễ nghe điểm Tiêu Tâu coi trọng hắn hắn lại ra sao từ chối Bạch Lý băng suy tư một hồi cuối cùng cắn răng hừ lạnh tới người đi đem Trác Phi nương nương mời tới đây cho Hạ quốc thái tử rót rượu vâng vương gia thủ hạ Diêm Phong rất nhanh lui ra đi thẳng đến phía sau Đông khóa viện nhan các mà đi thực rượu trên lần nữa náo nhiệt lên ca muối nhanh nhẹn mà lên tấu nhạc tiếng du dương lượn lờ Phía dưới tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, tuy rằng không có chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng nói lời đề đều không ly khai vừa rồi hạ quốc thái tử cho túc vương phi mời rượu chuyện. Đối với túc vương phi hoa sơ tuyết bình tĩnh gì đối, cùng với của nàng nói từ, mỗi người khen rượu, lại là vương gia bách lý băng cách làm, cho không ít người thất vọng. Diêm phong rất nhanh mang hoa sơ vũ tới đây, hoa sơ vũ chẳng hề biết vương gia cho nàng tới đây gây nên chuyện gì, cho nên trong lòng còn có thích thú. Chẳng lẽ nói vương gia muốn cho nàng ở trước mặt mọi người lộ ra mặt? Chờ đến vào tiệc rượu, Bách Lý Băng phân phó nàng cho Hạ Quốc Thái tử ra cắt doanh mời rượu thời điểm. Hoa sơ vũ sắc mặt liền làm đạm, trong mắt tràn đầy thất vọng đau lòng. Nàng là Bách Lý Băng sủng ái nữ tử, lại là phủ túc vương chắc phi. Bách Lý Băng làm sao có thể cho nàng đi cho khác nam nhân mời rượu vậy? Này nhưng nhất bị hổi sự tình. Hoa sơ vũ nhất thời không động, Hạ Quốc Thái tử ra cắt doanh nhìn ra Hoa sơ vũ bị khuất không nhịn được lệnh nặng cổ họng mở miệng, chẳng lẽ cho bản cung mở rượu, ủy khuất Lan quốc chắt phi nương nương hay sao? Lệnh nặng nói mang báo táp tông ngao, đôi mắt càng là băng hàn một mảnh. Hoa sơ vũ tại như vậy mâu quang tròn, không khỏi hớn lệnh một cái, lại ngẩng đầu nhìn phía Bách Ly băng, chỉ thấy Bách Ly băng trong mắt đã mấy không thể gặp một chút tức giận, nàng nếu lại không tiến lên mở rượu, chỉ sợ hắn đều muốn phát tính cách. Hoa sơ vũ chỉ có thể ấn lượn tiến lên luôn đi đến Hạ Quốc thái tử bên cạnh, đôi tay tiếp nghỉ mát thái tử bên người ca cơ tay trong bình ngọc, nhẹ nhàng làm hạ thái tử kính rượu. Hạ Quốc thái tử ra cất doanh hà hà một cười, tâm tình lập tức thay đổi tốt, khẽ vươn tay bưng rượu ngửa đầu uống sạch, tùy theo còn nói toạc mở miệng, quả nhiên là mỹ nhân kính rượu, ngọt lành hương thơm. Ra Cất Doanh nói xong, còn nghiêng đầu nhìn phía một bên Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt, Vân thái tử phải chăng cũng nếm thử này rượu mùi vị? Hiên viên Nguyệt từ chối cho ý kiến, khỏe môi hơi cầu, nhở nhơ mở miệng, bản cung cũng không có ép buộc gây khó người khác thói quen. Lan quốc Thái tử Bách Lý đàm mắt nhìn này chuyện nháo được có phần không ra cái gì, này Hạ quốc Thái tử nếu lại khó xử, nhưng liền thực là cố ý làm khó dễ Lan quốc, tuy rằng Lan quốc không muốn đắc tội Hạ quốc, nhưng lại tuyệt đối sẽ không khoan dung Hạ quốc như thế kiêu ngạo, lúc trước hắn không nói chuyện, là bởi vì nghĩ nhìn Bách Lý băng khó chịu nổi. Hiện tại không kém nhiều thời điểm, nghĩ như thế, lan quốc thái tử vung lên tay ra hiệu hoa sơ vũ lui ra đi, tự mình bưng lên rượu đầy, tao. Nhã mở miệng. Bản cung kính hạ quốc thái tử một gốc, chỉ mong hạ quốc cùng lan quốc vĩnh viên kết hữu hảo. Thái tử dứt lời, tiệc rượu dưới thủ lan quốc đại thần tất cả bưng lên chén trà, nhìn phía trên thủ hạ thái tử, chỉ mong hạ quốc cùng lan quốc vĩnh viên kết hữu hảo. Vang dội tiếng một mảnh, hạ thái tử tại như vậy bầu không khí trong. Hà hà một cười, cũng không đi so đo hoa sơ vũ rời đi. Hoa sơ vũ tới lúc tâm tình cực tốt, đi lúc tâm tình rơi xuống đến thấp nhất, vừa lạnh lại băng. Này Bách Lý băng thực rất cho người thất vọng, hắn như thế nào có thể cho nàng làm này loại chuyện vậy? Hôm nay nàng cho hạ quốc thái tử mời rượu, ngày sau nếu là làm trên lan quốc túc vương phi, này nhưng chính là một cái chỗ bẩn, bị người nhắc lên đều là bẽ mặt sự tình. Tiếp rượu, lần nữa náo nhiệt lên. Trên thủ ánh sáng bắn ra bốn phía các nam nhân lẫn nhau trong người rượu, treo chọc đối chọi gay gắt Bách Lý băng nhìn này tất cả, trong lòng lửa giận một chút bốc cháy lên, Bách Lý đàm, ngươi thế nhưng hủy diệt của ta tuyệt rượu, ngươi nhớ, ta sẽ không chịu để yên. May mà, bên người hắn nơi không xa ngồi đó là cẩm y tư thị vệ thống lĩnh nguyên trạm, Bách Lý băng đối với này hoàng đế bên cạnh đệ nhất hồng nhân, tự nhiên có mượn sức ý, cho nên thường thường hướng nguyên trạm kính một chén rượu. Nói một ít thân cần nói, đáng tiếc nguyên trạm luôn thần dung chưa thay đổi, đối với Bách Lý Băng thân thiện, tựa hồ không rất cảm thấy hứng thú, chỉ là tượng trưng gật đầu một cái, của hắn hờ hững nếu quyết định, cùng trên thủ nam nhân lĩnh hội một cái. Hoa sơ tuyết nhìn hết thảy trước mắt, không quan tâm lại thưởng thức, nàng là ăn cũng ăn no, khí cũng khí báo, làm gì lại là ngồi, nghĩ liền chậm rãi dậy, đi đến Bách Lý Băng bên người, nhỏ giọng xin chỉ thị, vương gia, thiếp có phần mệt mỏi chút hồi tây khóa viện đi. Bách Lý băng một thấy hoa sơ tuyết, trong lòng liền có hòa lên, nhưng tại trong tiệc này cũng không tốt phát tăng lên, cứng ngắc gật đầu một cái, cưa cưa tay. Hoa sơ tuyết với tay một cái lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ rời đi. Tiệc rượu trên mấy đường hứng thu ánh mắt chợt lóe lên áng mang, tùy theo như trước tiếng cười thay nhau nổi lên, ca múa mừng cảnh thái bình. Hoa sơ tuyết cùng Hồng Loan Thanh Loan nhị tỷ ra tiệc rượu. Chỉ cảm thấy bóng đêm dưới không khí trong lành dị nhân, mệnh người khoan khoái, không nhịn được thở sâu, cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa rồi ở bên trong liền giống như đánh một trận chiến dường như, cùng cái này nam nhân đợi cùng một chỗ còn thật là có áp lực à, bởi vì ngươi vĩnh viễn nghĩ không đến bọn hắn ngay sau đó sẽ sinh ra như thế nào tính toán. Chủ tử, chúng ta trở về sao? Trở về đi, ta mệt mỏi, hoa sơ tuyết thúc ra. Hồng Loan đỡ nàng, Thanh Loan tự đi một bên sách một ngọn đèn lồng tới đây, đánh ở phía trước dẫn đường, một đi ba người hướng hậu diện mà đi, bất quá được một lát sau, chợt nghe phía sau có người kêu lên. Đại hoàng tẩu chờ một chút, hoa sơ tuyết kinh ngạc dừng bước lại, quay đầu nhìn phía phía sau, Tiêu to người thế nhưng là tứ hoàng tử Khánh Vương Bách Lý Trạch. Rất rõ ràng Bách Lý Trạch là đuổi tới đây, không biết hắn đuổi nàng làm cái gì. Hoa sơ tuyết nghĩ đến lần trước Bách Lý Trạch cho nàng truyền tin sự tình, sắc mặt tối sầm lại, có chút khó coi, mặc kệ từ trước hoa sơ tuyết cùng Bách Lý Trạch có như thế nào giao tình, nàng bây giờ cùng hắn cũng không có nửa điểm giao tình, Đuổi lạnh lung mở miệng, khánh vương ra đây là đại hoàng tẩu, người thực quên đáp ứng bản vương sự tình. Bách Lý Trạch diện mạo tuy rằng không bằng Bách Lý đảm cùng Bách Lý băng, bất quá cũng là tuấn lãng nam tử, nguyệt dạ dưới một sao đôi con mắt trong ẩn có quý mến ý, hoa sơ tuyết nhịn không được những mày, mặt trên gặp lại băng xương giống nhau hàn khí, chốc mũi người được một dòng đậm đặc mùi rượu nhi, trong lòng dốc rõ, này khánh vương xem ra là uống nhiều rượu, khởi sướng rượu đi tới, lần trước tự mình nhưng cùng hắn biểu hiện được minh minh bạch bạch, không nghĩ đến ngày hôm nay hắn thế, nhưng mượn rượu giả điên, ghê thợm, hoa sơ tuyết mặt mũi dốc nặng, khánh vương ra mời tự ấy chút, đừng nơi nơi mượn rượu làm cản. Ta nhưng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Hoa sơ tuyết lạnh nói từ chối, Bách Lý Trạch trong mắt cũng càng lúc càng nhiều thưởng thức, tiến nhanh tới một bước chân, mở miệng lần nữa, đại hoàng tẩu, nơi này người nhiều, chúng ta khắc tìm địa phương hảo hảo nói chuyện. Bọn hắn chỗ đứng vị trí, chính là phủ túc vương phải qua, tuy rằng nàng cùng Bách Lý Trạch không có cái gì chuyện, nếu là bị người thấy thực sự sẽ rước lấy phiền thoái. Hoa sơ tuyết vốn định quay đầu liền đi, Lý cũng không lý này khánh vương. Nhưng nghĩ nghĩ này người uống rượu, ai biết hắn sẽ mượn rượu giả điên tìm cách ra cái gì chuyện tới, cho nên vẫn một lần nói rõ ràng tương đối tốt. Nghĩ hoa sơ tuyết liền cuốn một chỗ mặt, hướng yên lặng địa phương đi đến, rất nhanh ngừng tại một tọa cao đình ở ngoài, cao đình bốn phía có không ít thanh thơm nồng cây cối, hoa sơ tuyết trô đứng địa phương vừa lúc là dưới bóng cây. Hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ rời khỏi nàng không xa, cẩn thận chú ý bốn phía động tĩnh. Thanh Loan càng là sớm sớm thổi con dâu tay trong đèn lồng. Khánh vương ra, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta chính là ngươi đại hoàng tẩu, mời ngươi tự trọng chút, về sau mời đừng lại tìm ta, nếu là lại tìm ta, ta tất nhiên đem này chuyện bẩm báo ngươi đại hoàng huynh, nếu là này loại chuyện nháo đến phụ hoàng trước mặt, ngươi cho rằng ngươi khiến cho được tốt. Hoa sơ tuyết giá lạnh nói rơi xuống, bách lý Trạch thần sắc cuối cùng hơi hơi thu liễm một ít, nhưng trong mắt ái mộ ý cũng không có giảm đi. Tương phản như trước đồng đặc, nhẹ giọng mở miệng, đại hoàng tẩu, ngươi quên từ trước từng đáp ứng qua bản vương chuyện, ngươi nói muốn thay bản vương giám thị bách lý băng nhất cử nhất động bản vương cũng đáp ứng qua ngươi, chờ đến ngày khác bách lý băng xuống ngựa, bản vương nhất định cưới ngươi vi phi. Bách lý trạch gắt gao nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, giờ phút này hắn lại là mười phân mong chờ cưới nàng lúc. Hoa sơ tuyết nhìn bách lý trạch vẻ mặt, không như làm giả. Như vậy chính là trước thân thực cùng Bách Lý Trạch có như vậy một cái ước định, hơn nữa nàng thích người cũng là này vị Khánh Vương ra. Nhưng này vị Khánh Vương ra rất rõ ràng chẳng hề là chân tâm thật ý nghĩ cưới của nàng, cho nên mới sẽ thời gian một năm bên trong không liên lạc, lần trước nàng đi gặp hắn, cho rằng nói thật sự rõ ràng, này người sẽ không lại tìm nàng phiền thoái, không nghĩ đến ngày hôm nay hắn uống rượu, thế nhưng mượn rượu giả điên, lần nữa cùng nàng nhắc tới cái này chuyện, nhưng tháo. Hoa sơ tuyết bình tĩnh nghĩ, đột nhiên, nghe đến trong không khí có một nét thoáng hiện bất đồng tầm thường mùi thơm lạ lùng, hoa sơ tuyết đệ trong chốc lát nín thở, mà đối diện Khánh Vương Bách Lý Trạch bởi vì tiểu lực mới mặc, đầu góc hôn mê, căn bản không có phản ứng kịp, cho nên rất nhanh, của hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên ửng đỏ sắc, trong mắt càng là do lúc trước gái mộ ý loạn tình mê lên, nhìn hoa sơ tuyết lúc, nóng bỏng mà to gan, trực tiếp liền đối hoa sơ tuyết thổ lộ dậy tình. yêu tới. Tuyết nhi, ta biết ngươi là thích của ta, từ trước là của ta sai, ta hiện tại hối hận, kỳ thật ta cũng thích ngươi, ngươi vẫn nguyện ý gả cho ta sao. Khánh vương bách lý trạch nói khiến cho hoa sơ tuyết quanh thân lạnh ý càng rớt, sắc mặt khó nhìn cực. Rất hiển nhiên này vị Khánh vương trong quyến rũ một dược linh tinh, xem ra có người lần nữa tính toán nàng, là ai. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên tờ GMON cùng Khánh vương hư đáp, Khánh vương ra nói bậy cái gì đâu. Ta nhưng của ngươi đại hoàng tẩu, ngươi chớ để hồ ngôn loạn ngữ, chuyến ra đi vào ngươi ta đều là không tốt sự tình. Bách Lý Trạch lúc này trong quyến rũ một dược, chỉ cảm thấy cả người rất khô nóng, đã không thể khống chế tự mình ý nguyện, chốc mũi tràn ngập nữ tử mùi hương dễ chịu mùi hương thân thể, mệnh hắn hận không được lập tức gục trước mắt nữ nhân, đâu quản nàng phải hay không là của hắn đại hoàng tẩu. Hoa sơ tuyết một nhìn Bách Lý Trạch bu lại, thân thể chật lóe, liền ẩn đến càng ám góc khuất trong đi. Đột nhiên, nàng thân hình động, điện quang hỏa thạch lóe mắt, nhanh như du long, chớp mắt liền trượt ra đi mấy thước, khẽ vươn tay túm hổng loạn cùng Thanh Loan nhị tỷ hướng yên lặng địa phương trốn đi, này một động một tật trong, nhanh như tinh tên, trừ phi là võ công cực cao cường người, nếu không căn bản không người phát hiện, vừa rồi nữ nhân đã lặng yên rời khỏi. Mà phía sau u ám yên lặng bóng râm dưới, còn thấp thoáng có thể nghe kia bách Lý Trạch ý loạn tình mê nói, "Tuyết Nhi, ngươi đi đâu? Đường đùa?" Ta tốt nóng à. Hoa sơ tuyết quanh thân lạnh lùng hắn ý, sắc mặt càng là tối nặng một mảnh. Chủ tớ ba người, mấy cái dậy túng, đã rơi xuống phủ túc vương một tọa hoa viên trong. Hồng loan cùng thanh loan không biết lúc trước phát sinh cái gì chuyện, nhìn chủ tử quanh thân ấm ngao, sắc mặt càng là khó nhìn, không nhịn được quan tâm hỏi thăm. Chủ tử, phát sinh cái gì chuyện? Có người tại cao ngoài đình diện hạ dược, là quyến rũ mở dược, khánh vương đã trong dược, ngươi đi tìm hiểu một chút có cái gì tình huống bất cứ lúc nào tới bẩm báo. Hoa sơ tuyết phân phó hồng loan đi chú ý tình huống, mà nàng tự mình làm theo cùng thanh loan ở trong hoa viên toàn bộ, chuyện tối hôm nay, đến tuột cùng là người phương nào làm. Lần trước ở trong cung nàng trong dược khiến cho nàng rất lưu ý bên cạnh sự tình, cho nên này một lần thêm may mà né tránh, bất quá kia khánh vương lại không may mắn miễn. Hơn một lần sự tình nàng còn không có cha rõ ràng, không nghĩ đến này một lần thế nhưng lại tới. Hoa sơ tuyết nói không ra phẫn nộ cùng tức giận bực bội, quanh thân trên giới gặp lại lạnh sương, bên người thanh loan cùng nàng chậm rãi đi. Gió đêm thổi Phật qua gò má, thấm lạnh một mảnh, hoa sơ tuyết đầu góc trong thanh minh được nhiều, này một lần thái tử cùng khánh vương tới phủ túc vương, là tạm thời nảy lòng tham tới. Tia sau lưng bàn tay đen là không biện pháp như lần trước ở trong cung giống như trước đó sắp xếp tốt, đã không phải trước đó sắp xếp tốt, như vậy đó là phủ túc vương bên trong người. Này người nghĩ hủy diệt nàng, hủy diệt nàng đối ai nhất có lợi. Hoa sơ tuyết mắt dốc sáng ngời, chẳng lẽ nói đối nàng động tay chân chính là hoa sơ vũ, thậm chí thế là hoa sơ vũ sau lưng người, thần côn nạp lang dù. Nghĩ như thế, tay thon dốc nắm chặt, tầng tầng lớp lớp đập hướng bên cạnh thân cây, trầm giọng mắng một câu, ghê tầm thứ, thế nhưng dám can đảm tính toán đến trên đầu ta tới. Ai? Thanh Loan vừa nghe chủ tử nói. Biết chủ tử tất nhiên nghĩ ra là ai động tay chân. Hoa sơ tuyết âm ngao giá lạnh mở miệng, ta nếu xảy ra chuyện, này phủ túc vương bên trong ai nhất có lợi. Chắc phi nương nương, thanh loan lập tức liền mở miệng, tùy theo nghĩ rõ ràng, chủ tử ý tứ là nạp lan du tay chân, của hắn mục đích chính là nghĩ hủy diệt chủ tử, sau đó nâng chắc phi nương nương thượng vị. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, bởi vì nàng nghe đến nơi không xa chuyển tới bước chân thanh âm, hẳn là hương loan. Quả nhiên Hồng Loan xuất hiện, chợt lóe đến Hoa Sơ Tuyết bên cạnh, liền trầm giọng bẩm báo, chủ tử, không tốt, Vương gia lĩnh người tới đây, hơn nữa trong đình ngoài Khánh Vương gia, tựa hồ còn có người khác. Còn có người khác? Ai? Hoa Sơ Tuyết không nghĩ đến kia cao trong đình ngoài Khánh Vương bách lý trạch, thế nhưng còn có khác người, là ai? Ánh mắt trong tràn đầy lợi hại lưỡi dao, rốt quay người lại hướng cao đỉnh phương hướng đi đến, chủ tử, ngươi đi làm cái gì? Hồng Loan nhanh chóng kêu lên, hoa sơ tuyết mặt âm trầm mở miệng, bản vương phi đi nhìn xem, lấy phòng kêu bách lý trạch hồ ngôn loạn ngữ, nếu là như lúc trước giống như loạn khua môi múa mép, chỉ sợ bản vương phi danh dự đều bị hán hủy. Nhị tì vừa nghe không nói chuyện, không sai, này khánh vương nếu là một miệng bục tuệ, chỉ sợ sẽ làm chủ tử giức lấy thai họa một đi ba người nhanh chóng hướng cao đỉnh phương hướng đi đến, ba người đi đến một nhánh phẫn đầu đường thời điểm. Chợt nghe đối diện vang lên tờ ZMON mạnh mẽ bước chân thanh âm, hơn nữa rõ ràng không phải một người, hoa sơ tuyết vô ý thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới đêm trăng, mấy cái ánh sáng bắn ra bốn phía người, một bên nói chuyện một bên chậm rãi mà tới. Cầm đầu chính là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, ta mị hoặc người, khỏe môi vẽ ra lười nhắc ý cười, một đôi đen nhánh sâu thẳm đồng từ mắt, so ban đêm bầu trời sao còn muốn thần bí khó lường. Bên người hắn đi theo là Hạ Quốc Thái Tử ra cát doanh cùng Lan Quốc Thái Tử Bách Lý Đàm, Hạ Quốc Thái Tử khỏe môi vẽ ra hài hước ý cười, luôn luôn lạnh lùng âm trầm người, thế nhưng khó được nhiều ấm áp dung, đồng tử mắt trong càng là nhìn vợ kịch hay ý tứ, so sánh vào này hai người thần sắc Lan Quốc Thái Tử Bách Lý Đàm sắc mặt muốn âm ngào khó thấy nhiều. Rất rõ ràng Bách Lý Đàm đã biết Khánh Vương trong quyến rũ một dược sự tình, cho nên sắc mặt mới sẽ như thế khó nhìn. Này Khánh Vương chính là Thái tử Bách Lý đằng người, hắn thế nhưng tại phủ túc vương bên trong làm ra bị ổi chuyện tới, thân là Thái tử khó truy cứu trách. Ba người vừa nhất thủ, liền thấy đối diện đứng hoa sơ tuyết, ánh mắt đồng thời nhiễm lên một chút quỷ dị. Hoa sơ tuyết khẽ túi người, đạm đạm mở miệng, sơ tuyết gặp qua Thái tử, vân quốc Thái tử, hạ quốc Thái tử. Bách Lý đảm bởi vì có chuyện trong lòng, cũng không có nói cái gì, cho tới nay ôn tồn lễ độ người. Lại khó được nhiễm lên lệnh ý Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt cùng hạ quốc thái tử ra cắt doanh hai người rõ ràng tâm tình tốt Một người hướng về hoa sơ tuyết gật đầu Một người trực tiếp liền mở miệng Tốt đúng lúc, thúc vương phi cũng là đi xem náo nhiệt sao kia chúng ta là cùng nhau, cùng nhau đi Hiên viên nguyệt tám tử tính giọng nói trong Lại nhiễm lên nhẹ nhẹ vui mừng Có thể cùng xu hướng hợp nhau người cùng nhau nhìn náo nhiệt Thật là đời người một đại điều thú vị a Bất quá hoa sơ tuyết lại không có của hắn hảo tâm tình, mặt trên lồng sa mỏng, khiến cho người khác xem không gặp của nàng lạnh lùng, bất quá một đôi mắt con mắt trong, rõ ràng là âm trầm, lần nữa khép túi người tử, vân quốc thái tử, hạ quốc thái tử mời. Nàng nhưng không muốn cùng cái này người đồng hành, cái này tên một nhìn liền không phải bất lo. Ai biết, nàng không đi, vân quốc thái tử hiên viên nguyện thế nhưng cũng không đi, tất cả người đều ngừng lại, cùng nhau nhìn vân quốc thái tử không biết hắn vì sao dừng lại, không phải muốn nhìn náo nhiệt sao. Đi muộn nhưng liền nhìn không đến. Bất quá hiên viên nguyệt vẻ mặt không gấp, bọn hắn cũng không dám thúc giục hắn. Hòa sơ tuyết ngẩng đầu, rõ ràng thấy hiên viên nguyệt hơi hơi hiện ra màu tím con ngươi tròn, là đột nhiên mà dậy quỷ dị, đen lây lấy một mảnh, sai người thập phân kiềm chế, không khỏi tự chủ thần phục vào của hắn yêu cầu, hắn như vậy cao đứng đám mây trên người, đã nói ra miệng nói. Quả quyết không chấp nhận được người khác từ chối, hoa sơ tuyết lòng dạ biết rõ hắn vì sao không đi, nếu như tự mình không đi, chỉ sợ hắn sẽ luôn rằng co, như vậy người khác liền sẽ phán đoán bọn hắn quan hệ, này, vào nàng thập phân bất lợi. Hoa sơ tuyết không nhịn được tức giận một trường hiên viên nguyệt, xoay người hướng cao đỉnh phương hướng đi đến, bên người hiên viên nguyệt tà mị tiếng cười lần nữa dơ lên, cùng hoa sơ tuyết một trái một phải song hành đi phía trước đi. Hạ Quốc thái tử theo đuôi bọn hắn sau đó, cẩn thận quan sát hai người thần sắc, thật sự nhìn không ra có cái gì bưng liếc, Tiêu Túc Vương phi luôn mặt lạnh đối Vân Quốc thái tử, nếu như nàng thực là hiên viên nguyệt người, quả quyết không có giờ phút này lạnh lùng lấy đối. Nhưng nếu nói bọn hắn một chút quan hệ cũng không có nói, này hiên viên nguyệt lại vì sao cô đơn chấp kiêu ngạo và hoa sơ tuyết, hắn nhưng không phải kia loại tùy cho phép nữ nhân cùng hắn cùng nhau mà đi người. Phía sau, mọi người phán đoán Chỉ riêng Hiên Viên Nguyệt không được Tựa hào ảnh hưởng, vừa đi một bên cùng Hoa Sơ Tuyết nói chuyện. Túc Vương Phi, ngươi đoán đoán chính là như thế nào có thú vị sự tình đâu. Hoa Sơ Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, lạnh liết Hiên Viên Nguyệt, đột nhiên nét môi cười, kia đôi lạnh dự liệu tiêu mắt nháy mắt âu quang trước sáng, hình như lấp lánh sáng lên sao, thấy Hiên Viên Nguyệt nhịn không được ở trong lòng khen một câu, tốt đẹp mắt ta. Hoa Sơ Tuyết châm trọc nói lại văng lên. Ta ngược lại không biết vân quốc thái tử thậm chí có này ham mê, chuyên thích dò người riêng tư, cũng coi đây là thú vị. Lời vừa nói ra, mỗi người kinh ngạc, này túc vương phi thật to gan, nếu là chọc cáo vân quốc thái tử, nàng nhưng chính là ăn không hết còn mang về. Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt còn không có nói chuyện, phía sau hắn tỉ nữ quất hồng, nhịn không được gầm lên, to gan, thế nhưng dám can đảm đối chúng ta thái tử bất kính, tìm chết. Quất hồng vốn là chán ghét hoa sơ tuyết, Giờ phút này liền như bắt đến nhược điểm giống nhau, một lời rơi xuống, tay trong bảo kiếm đã thế như cầu vồng vậy vung ra đi, thẳng đến hoa sơ tuyết cổ mạnh mẽ, một đôi mắt đẹp càng là rét căm căm nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết. Trường hợp lập tức cầm cự được, ai cũng không dám mở miệng làm hoa sơ tuyết cầu tình, ngược lại là tự động lui xa một ít, lấy bảo vệ tự thân. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh làm theo đầy mặt nghiền ấm, hắn dám đánh đố đợi lát nữa gặp xui người tuyệt đối sẽ không là này Lan Quốc Túc Vương Phi còn lại là Hiên Viên Nguyệt này tên tỷ nữ Hiên Viên Nguyệt hình dáng rõ ràng tuấn trong phút chốc nhiễm lên giá lạnh lệ lạnh lẽo khí đôi mắt càng là quảng lên sâu thẳm khó do ám mang rột khí đan điển rồi rào khí chậm rãi thích phóng đi ra sát khí trải rộng toàn thân đột nhiên không trung giống như sao băng hiện lên hai điểm tinh mang mọi người rất nhanh nhìn lại Chỉ thấy kia kẻ trước người sau hai điểm u mũi nhọn thẳng đánh về phía cầm kiếm tức giận trừng hoa sơ tuyết quất hồng, ba ba hai tiếng vang, quất hồng cổ tay mềm nún con gối cũng đồng thời mềm nún chân sau chống đỡ không nổi phịch một tiếng quỳ xuống, mà trường kiếm trong tay cạch làm một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất. Hạ quốc thái tử ra cát doanh cười lên, hiện tại hắn cuối cùng có thể khẳng định, đêm đó trong cung, hiên viên nguyệt tương hộ người tất nhiên là này làn quốc túc vương phi. Về phần hắn vì sao tương hộ này nữ, sợ rằng là bởi vì đối này nữ nẻ sinh hứng thú, không nói hắn, chính là tự mình cũng đối hoa sơ tuyết như vậy người nẻ sinh hứng thú. Này mỹ nhân thật sự là có thú vị, bất đồng vào người bình thường. Ám dạ trong, hiên viên nguyệt thon dài như ngọc bàn tay to ruôi ra, lúc trước bay tật hướng quốc hồng hai quả tinh mang du trở lại trong tay hắn, lại là hai quả màu trắng con cờ, phía sau lập tức vang lên nhỏ giọng nói thầm. Minh vương cờ. Tốt lợi hại A. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành ám, lời đồn trong Minh vương cờ quả nhiên lợi hại, này Minh vương cờ chính là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt binh khí, này cờ chẳng những linh tính mười phần, hơn nữa biến ảo vô cùng, tổng cộng là 116 miếng, đan nhưng huyến trợ, đôi nhưng thương người, là huy lực vô cùng linh khí. Hiên viên nguyệt không chú ý bên người nghị luận, thanh âm lạnh lùng vang lên, thật to gan, bản cung trước mặt cũng có người nói chuyện phần tử. Quân hồng mặt trên đầu đại mồ hôi ngã nhào, lúc này cổ tay đã thương, đầu gối cũng bị trọng thương, nàng là quên chủ tử cấm kỵ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người tùy càng quy. Thái tử, thuộc hạ đáng chết, mời chủ tử trách phạt. Tới người, kéo xuống và miệng mời dưới, Hiên Viên Nguyệt không có biểu tình mệnh lệnh đi xuống. Vân Quốc phủ thái tử thị vệ trưởng Đỗ Kinh Hồng vùng lên tay liền có thị vệ tiến lên, gác lên quân hồng đi xuống chấp hình. Quân hồng gần rời đi lúc kia một đôi lưới dao dường như mắt hung hăng khoét hoa sơ tuyết, đều là này nữ nhân, mới làm hại nàng thất thường Bốn phía yên tĩnh xuống dưới, mọi người cùng nhau nhìn phía hiên viên nguyệt, không biết hắn đem ra sao xử phạt túc vương phi. Hoa sơ tuyết cũng lẳng lặng đợi chờ, khăn che mặt dưới mặt mũi thẳng nhiên nếu quyết định, nàng cũng muốn nhìn xem này vân quốc thái tử sẽ ra sao tức giận, nàng không cho rằng tự mình theo như lời nói là cái gì đại nghịch bất đạo nói. Hiên viên nguyệt hẹp dài phượng mi dưới một đôi câu lòng người hồn mắt, đạm tử ánh sáng như sâu không lường được hồ nước, thần bí khó lường. đột nhiên khỏe môi hơi câu, như thế thật tình lại là hiếm thấy. bản cung nếu là trách phạt, thiên hạ người ai còn dám nói thật ra? lời vừa nói ra, không khí lập tức hòa hoan xuống dưới, hạ quốc thái tử ra cắt doanh nhìn hoa sơ tuyết một mắt, khó được mở miệng, không phải đi xem náo nhiệt sao? lại không đi nhưng liền cái gì đều nhìn không đến. đúng a, đúng a, đi nhanh đi. Tốt mấy người lên tiếng phụ họa, Lan Quốc Thái tử Bách Lý đảm càng là nóng đội, không biết Khánh Vương đến tuột cùng như thế nào, nếu là hắn thực làm ra cái gì qua phần chuyện tới, cho dù Bách Lý băng giết hắn cũng là tự tìm. Hiên viên Nguyệt Tà mị một người, lại là không có lại so đo, bất quá hắn hơi hơi nghiêng đầu tình xảo mặt mũi trên, khêu gợi môi hình hơi hơi động động, thế nhưng lấy khẩu hình nói một câu nói. Hoa sơ tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, liền ngộ ra kia nói thế nhưng phải. Bản cung đồng ý ngươi ở trước mặt bản cung láo sược Hoa sơ tuyết một lý giải xuyên qua kia thần ngữ Sắc mặt liền đen lại Trực tiếp ở trong lòng đem hiên viên ra bát đại tổ tông đều cho mắng Ngươi cái tiêu căng Ai muốn ngươi đồng ý Ai láo sược Nghị ngó cũng không thèm ngó hiên viên nguyệt Hiên viên nguyệt khỏe môi ý cười càng sâu Quanh thân vui mừng Càng cùng này nữ nhân tiếp cận Càng cảm thấy có thú vị Một người đi đường Nhanh chóng đi về phía trước đi Rất nhanh Liền thấy trước phương đèn đuốc sáng trưng, càng có phẫn nộ nói vang lên tới. Bách Lý chạy, ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm tại bản vương phủ đệ trong làm ra loại này bị hồi sự tình tới, bản vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Bách Lý băng lạnh lùng băng hàn nói vang trong đêm tối, thị huyết vạn phần. Mọi người vẫn chưa đi vào trước, liền nghe đến hắn tiếp hạ mệnh lệnh, tới người, đem Bách Lý chạy cho ta giết. Thái tử Bách Lý đàm sắc mặt đại thay đổi, căng đi hai bước. Lướt qua hiên viên nguyệt, trực tiếp hướng về phía trước người hét lớn, đại hoàng huynh, dừng tay. Lúc này, mọi người đã đi đến cao ngoài đình diện, cao đỉnh tứ chu lượng không ít cây đuốc, sáng ngời đèn đuốc dưới, rõ ràng thấy quỷ trên mặt đất hai người, một người chính là lan quốc khánh vương Bách Lý Trạch, một người khác cũng người khác nhận không biết nữ tử, hoa sơ tuyết cũng một mắt liền nhận ra, chính là túc vương Bách Lý Băng thiết thị, xếp hào đệ ba tam phu nhân thư hàng yên. Lúc này tam phu nhân hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run tốc không ngừng, y phục cũng là hôn độn không thể. Khánh vương bách lý trạch so nàng lược hảo chút, tuy rằng quần áo không chỉnh tề, bất quá thần dung trên muốn thản nhiên được nhiều, tất nhiên hắn là hoàng thất hoàng tử. Dù cho làm ra này đảng sự tỉnh tới, tội không đáng chết, gặp xui sợ rằng nếu này cái tam phu nhân. Hoa sơ tuyết không khỏi hơi có chút đồng tình này tam phu nhân, lúc trước nàng tuy rằng biết nơi tăm tối có người cũng chỉ là cho rằng là kia phía sau mà người, cho nên lựa chọn nhanh chóng rời khỏi, không nghĩ đến này tam phu nhân thế nhưng liền tại phụ cận, cho nên trong quyến rũ một giữa sau, cùng Bách Lý Trạch được cầu này việc. Ám dạ trong, thúc vương Bách Lý băng cùng thái tử Bách Lý đảm hai người đôi mắt can thiệp đến cùng nhau, hơn nửa ngày mới tách ra. Ám dạ dưới, thái tử Bách Lý đảm cường thế mở miệng, đại hoàng huynh, tứ hoàng đệ dù cho có lỗi lầm, còn có phụ hoàng xử phạt vậy. Đại Hoàng Huynh sao năng động hình phạt riêng. Bách Lý băng nghĩ đến ngày hôm nay buổi tối đã phát sinh tất cả, không nhịn được nộ hỏa công tâm. Này Bách Lý đảm rất ghê tởm, trước là hủy diệt của hắn thực diệu, hiện tại hắn mang tới Bách Lý Trạch, lại cùng của hắn tiểu thiếp pha trộn. Điều này làm cho hắn về sau tại phản thành ra sao nâng được ngẩn đầu lên là người, nghĩ như thế, trực tiếp thị huyết mở miệng. Hắn dám can đảm làm ra như vậy chuyện tới, liền muốn ăn bản vương một kiếm nếu không bản vương tuyệt đối không cam chịu lòng. Bách Lý băng nói, cùng tính đại phát từ phía sau thủ hạ trên eo rút ra bảo kiếm, lao thẳng tới Bách Lý Trạch mà đi. Nghĩ tại chỗ kết quả Bách Lý Trạch, bởi vì hắn biết rõ, nếu là lúc này giết Bách Lý Trạch, phụ hoàng tối đa trách cứ hắn một chút, ngược lại không đến mức trị tội. Kia hắn chính là Đức Thái Tử Bách Lý đảm một tay, nhưng nếu hiện tại không giết Bách Lý Trạch, Bách Lý Trạch tuyệt đối chết không được, tự mình ngược lại thành đế kinh cười nhạo. Thái tử Bách Lý Đàm đã xuất hiện, há lại sẽ chính mắt nhìn Bách Lý Băng động thủ giết Bách Lý Trạch, ống tay háo vùng, kình phong hẹp lên, ống tay háo dưới, vèo một chút thoát ra dài mấy mét ngân màu trắng mềm mại chút, chính là Bách Lý Đàm binh khí, binh khí trong nhất chiếm ưu thế binh khí dài mềm mại tơ tằm. Bách Lý Băng một nhìn Thái tử Bách Lý Đàm ngăn cản hắn, tâm huyết bữa lên, hét lớn một tiếng, bỏ qua khánh vương Bách Lý Trạch, lao thẳng tới hướng Thái tử Bách Lý Đàm mà đi. Chỉ nghe hắn ấp úng tức giận hừ, bách lý đàm, ngươi khinh người quá đáng, bản vương sợ ngươi hay sao? Nói xong, hai đạo thân ảnh chém giết đến cùng nhau đi. Khánh vương bách lý chạch cùng ngũ hoàng tử đám người một nhìn thái tử cùng nghiêm túc vương động dậy tay chân, không nhịn được nóng vội đồng thời kêu lên, thái tử hoàng huynh. Hai người liền nghĩ bật nhảy bò lên bách lý băng, bách lý đàm một nhìn, nếu như tứ hoàng đệ xuất thủ, chỉ sợ phụ hoàng thêm không được hắn, cho nên trầm giọng quát, lui ra. Một tiếng rồn khí đan điền tiếng quát, khánh vương bách ly chạch cùng lục hoàng tử lòng biết thái tử hoàng huynh tức giận bực bội, đành phải ngoan ngoan đứng ở bên dưới, một người quỵ, một người đứng ở một bên. Lúc này, phủ túc vương đất trống trên, nhìn náo nhiệt người càng phát hương trí nổi lên, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt hai cánh tay ôm ngực, trong mắt ưu quang sáng tát, khỏe môi bắt tà mị yêu chỉ tươi cười, này hai huynh đệ cuối cùng động thủ tới, hôm nay vừa động thủ, trở nên gây gắt mâu thuẫn Xem ra lan quốc muốn loạn, nghĩ như thế, tâm tình càng là tốt đẹp. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh cũng là khó được cao hứng, lập thể cương nghị ngũ con trên, bao phủ ánh trăng đồ đỏ hửng, ý cười liễm liễm. Hoa sơ tuyết không có hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh hảo tâm tình, một đôi rét lạnh bức người con người, rất nhanh nhìn phía quỷ ở chỗ không xa Khánh Vương Bách Lý Trạch. Khánh Vương ra lúc này rượu đã tán đi, do tỉnh lại, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy hoa sơ tuyết nhìn tới đây lạnh lùng như băng ánh mắt. Không nhịn được trong lòng chán nản, rõ ràng sẽ không uống rượu, còn xính cái gì anh hùng, ba rượu rượu vàng dưới bụng, liền thần trí mơ hồ, trong lòng niệm hoa sơ tuyết, liền thực tới tìm. Nàng, nếu không uống rượu, cũng sẽ không ra loại này chuyện. Bách Lý Trạch trong lòng hối hận không thôi, một bên tốc tốc phát run tam phu nhân, rốt cục chấn định lại, trong mắt rất nhanh hiện lên u mũi nhọn, dốc hướng về nơi không xa đánh nhau hai người kêu to lên. Vương gia tha mạng A. Không phải thiếp sai, là vương phi, là nàng hạ dược, cho nên thiếp mới biết làm ra loại này không biết liêm xỉ việc, vương ra muốn làm thiếp làm chủ à. Tam phu nhân tiếng kêu rơi xuống, vốn chính đánh nhau hai người dốc thu tay, đồng thời lùi về phía sau một bước chân rơi xuống quyết định, sau đó hai người cùng nhau nhìn tới đây. Túc vương bách lý băng sắc mặt âm ngao mà tối nặng, tấm mắt từ tam phu nhân trên người chậm rãi rơi xuống hoa sơ tuyết trên người. Tam phu nhân còn ở một bên kêu. Lúc trước thiếp ở trong phủ đi lang thang, chật thấy Khánh Vương cùng Vương Phi cùng một chỗ, thiếp nghĩ nghe một chút bọn hắn nói cái gì, cho nên đến gần trước một ít, ai biết thiếp thế nhưng trong dược, chờ đến lại tỉnh lại đó là như thế tình trạng, thiếp thật sự không biết phát sinh cái gì chuyện a. Vương Gia Minh sẽ ta. Tam phu nhân bi thương tiếng nhất thiết, hai mắt đấm lệ mơ hồ. Hoa sơ tuyết lòng dốc châm xuống, nàng không nghĩ đến tam phu nhân thế nhưng nói ra này lời nói tới. Lúc trước nàng bị bách lý Trạch cuốn quýt, cho nên không chú ý đến tam phu nhân đã sớm phát hiện các nàng, thế cho nên bây giờ lại rơi xuống như vậy cảnh giới. Bách lý băng đã chậm rãi đi tới, luôn đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, không nói câu nào, trong mắt lạnh được như một khối băng, đột nhiên giơ lên tay, hướng về hoa sơ tuyết hung hăng ném qua. Hoa sơ tuyết đôi mắt ưu nhiên, trong lòng ngàn ruột trăm kết, hiện tại là trốn tránh vẫn không trốn tránh, ý niệm mơ hồ. Mắt nhìn kia đại giữ liền muốn rơi xuống, lại đột nhiên quyết định ở giữa không trùng, chậm chạp chưa rơi xuống, hoa sơ tuyết kỳ lạ ngẩn đầu nhìn lại, cũng một người cầm bách lý băng cánh tay, khiến cho của hắn một bàn tay không rơi xuống nổi, nắm bách lý băng tay lại là vân quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt tuyển đẹp ngũ quan trên như trước là tà mị hoặc người ý cười, chẳng qua dưới bàn tay, lực đạo không nhẹ, túc vương bách lý băng mơ hồ như mày, cảm thấy rất cố hết sức, nhịn không được trầm giọng mở miệng Vân quốc Thái tử là cái gì ý tứ? Hiên viên nguyệt còn không có mở miệng, hạ quốc Thái tử ra cắt doanh lại là mở miệng trước, Túc Vương ra, người chí ít muốn dung được Túc Vương phi nói một câu, không thể chỉ bằng một mặt lời nói, liền nhận định nhân ra tội. Hiên viên nguyệt không lại ngôn ngữ, nhẹ buông tay thu trở về, bách lý băng nhịn không được những mì, một con tay vô ý thức xoa xoa, đôi mắt lạnh lạnh leo trừng hướng hoa sơ tuyết. Nói, đây là như thế nào trở về? Ngươi khi nào cùng Khánh Vương đi được gần? Khánh Vương chính là thái tử nhất phái người, nếu như nói hoa sơ tuyết là Khánh Vương người, như vậy há không phải nói nàng là thái tử xếp vào tại phủ túc Vương Nhãn Tuyến, điều này làm cho hắn ra sao nhận được? Hoa sơ tuyết ngẩng đầu, nhìn Bách Lý băng, lại nhìn nơi không xa Bách Lý Trạch cùng Tam Phu Nhân, thanh lên tiếng vang lên. Hồi Vương ra nói, thiếp là gặp được Khánh Vương, chỉ là Khánh Vương uống say rượu, thiếp cho Khánh Vương chỉ một chút đường. Chẳng lẽ này cũng sai sao? Tam phu nhân nói nàng thấy thiếp cùng Khánh Vương cùng một chỗ, xin hỏi tam phu nhân là tại địa phương nào gặp được của ta? Tam phu nhân vừa nghe hoa sơ tuyết nói, tiêm cổ họng kêu lên, rời khỏi tiệc rượu không xa địa phương. Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn phía Bách Lý Băng, chậm rãi gần từng chữ mở miệng, xin hỏi vương ra, nếu là thiếp cùng Khánh Vương là cùng nhau, thiếp sẽ ngốc đến rời khỏi tiệc rượu không xa địa phương cùng Khánh Vương nói chuyện sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không tìm cái tư mật địa phương sao? Nhưng các ngươi sau tìm tư mật địa phương trò chuyện với nhau, đó là nơi này. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét bước mở miệng, đó là tam phu nhân nhìn sai, lại một cái, xin hỏi như vậy chống trải địa phương lại ra sao hạ dược đâu? Mọi người nhìn không được ngẩng đầu, tứ phía nhìn xung quanh, nơi này thực sự rất chống trải, nếu nghĩ hạ dược, không phải không thể, bất quá cơ hội lại muốn ít được nhiều, mà lúc này, nguyệt dạ dưới. Một chút dị vị đều không có. Khánh Vương lúc trước là uống rượu, cho nên nhất thời hồ đồ, chẳng lẽ nào Tam Phu Nhân cũng hồ đồ. Hoa sơ tuyết dứt lời, quỳ trên mặt đất Tam Phu Nhân sắc mặt thương bạch khởi tới, nàng vốn nghĩ cắn chặt hoa sơ tuyết không thả, nhưng hiện tại tựa hồ tự mình mới là gặp xui đâu một cái. Tam Phu Nhân bên người Khánh Vương bách Lý Trạch, nghe hoa sơ tuyết nói, đột nhiên tới linh cảm, dốc mở miệng. Bản Vương uống say, lúc trước thực sự là gặp được Đại Hoàng Tẩu. Hỏi nàng ra sao hồi thực rượu, sau đó liền từng người tặng ra, ai biết mơ mơ màng màng trong liền đi đến nơi này. Khánh Vương Bách Lý Trạch trong lòng không nhịn được cảm kích hoa sơ tuyết, tuy rằng nàng không phải có ý giúp của hắn, là vì cho tự mình thoát tội, nhưng là trong lời của nàng ý tứ cũng là tại nhắc nhở hắn, hắn nếu nói tự mình uống say, đến Hoàng thượng kia Nhi còn tốt báo cáo kết quả công tác, nếu là không uống rượu, liền sinh ra này loại chuyện tới, chỉ sợ họ tội không nhẹ a. Khánh Vương mới mở miệng, Tam Phu Nhân cả người vùng mình đến trên đất đi. Nhân ra đương sự khẩu cung nhất trí, nàng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vương ra tha mạng A, Vương ra tha mạng A. Tam Phu Nhân chỉ biết cầu xin, bởi vì nàng biết tự mình chỉ có một con đường chết, cho nên như thế nào không sợ hãi. Đáng tiếc Bách Lý Băng không có một chút thương hương tiếc Ngọc, trực tiếp hướng về nơi không xa thị vệ mệnh lệnh, tới A, đêm này tiện nhân đóng chặt tới. Bách Lý băng hôm nay buổi tối miễn bàn nhiều tức giận bực bội, quanh thân đều là vừa chạm vào cùng phát lửa giận. Hắn ra lệnh một tiếng, phủ túc vương thị vệ như lang tựa hổ đánh tới, một phen tún dậy tam phu nhân liền đi ra ngoài, nơi này, Bách Lý băng mặt tâm trầm, hung hăng trừng khánh vương một mắt, tùy theo lại nhìn hoa sơ tuyết một mắt. Cuối cùng hung ác tiếng mở miệng, bản vương sẽ không chịu để yên. Nói xong xoay người liền đi về phía trước đi, thái tử Bách Lý đảm vùng lên tay. Lục Hoàng tử tiến lên nâng dậy tứ Hoàng tử Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch cẩn thận nhìn một cái thái tử, túi đầu đi theo thái tử phía sau một đường hồi phía trước mà đi. Hoa sơ tuyết mắt nhìn người đều đi được không kém nhiều, cũng xoay người rời đi, giờ phút này quanh thân nàng phẫn nộ, mỗi một lôi chân lông đều tại kêu gào, gào thét. Nạp Lan Du, ngươi thế nhưng dám can đảm bố trí cục hại ta, ta nhất định muốn đòi lại. Hoa sơ tuyết lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỵ hồi tây khóa viện Loan tuyết các một vào Loan tuyết các liền cho hầu hạ tiểu nha hoàn nhóm đều lui ra đi phòng trong ngoài chủ tớ ba người không có một người Thanh Loan sắc mặt đồng dạng không tốt nhìn châm giọng mở miệng chủ tử cho liên cẩm đi giết nạp Lang dù. Du Hồng Loan tuy rằng lúc trước không nghe đến Hoa sơ tuyết nói lúc này nghe Thanh Loan nói cũng rõ ràng cái đại khái sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn nàng vốn là cái tính tình lãnh nạo. Lúc này một khắc cũng đợi không được, trực tiếp liền muốn ra đi giết này nạp lan du. Ta đi giết này tên hốn Đản thế nhưng dám can đảm đối chủ tử động tay chân. Hoa sơ tuyết trầm giọng quát bảo ngưng lại hồng loan, đứng lại, ngươi biết nạp lan du đến tột cùng là cái gì lai lịch sao? Biết của hắn võ công nhiều lợi hại sao? Biết sau lưng hắn đến tột cùng có cái gì người sao? Nạp lan du so với túc vương bách lý băng tới, cần phải thông minh được nhiều. Hơn nữa này người tử vừa mới bắt đầu lên sân khấu, liền quỷ dị khó lường, nàng đều muốn hoài nghi ngày đó, hắn như vậy xuất hiện, đó là tính toán tốt nàng ở chỗ ấy, bằng không vì sao hảo xảo bất xảo liền gặp phải vậy? Sau bởi vì nàng chẳng hề chú ý hắn, cho nên hắn liền đem tâm tư động đến Hoa Sơ Vũ trên người, nhưng hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt buông tha kia tên? Đã biết là hắn động tay chân, ta lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn đâu? Ho sơ tuyết khẹt môi vẽ ra cười lạnh, khẽ vươn tay lấy đi mặt trên lỗ mỏng. Phân phó Hồng Loan cùng Thanh Loan: Đêm dài, khuya hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ nói cho các ngươi ra sao đối phó nạp làng Du. đã hắn kính như vậy đại một cái lễ nghi cho ta, như vậy ta lại ra sao không còn một cái lễ nghi cho hắn đâu? Vâng, chủ tử. Nghe đến chủ tử như thế nói, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỵ cuối cùng yên lòng, hai người một trái một phải ở phía trước dẫn đường. Hoa sơ tuyết theo sau, hồi tự mình phòng ngủ, rửa mặt một phen nghỉ ngơi. Bởi vì đêm qua ngủ được muộn, cho nên hừng đông thời điểm, hoa sơ tuyết còn không có tỉnh lại, như trước nặng chữ ngủ. Hồng loan từ bên ngoài vội vàng đẩy cửa mà vào, lao thẳng tới đến trước giường, hướng về giường trên hoa sơ tuyết kêu lên. Chủ tử, lên, ra đại sự, ra đại sự. Hoa sơ tuyết cả kinh xoay người mà lên, mắt chưa mở, trong miệng đã gì dầm lầm bẩm. Xảy ra đại sự gì? Gần đây trải qua sự tình rất nhiều, cho nên vừa nghe đến ra đại sự, liền nghĩ đến không tốt địa phương. Hồng Loan một nhìn chủ tử thần thái, thật là nói không ra lòng đau, nếu như không phải đem qua phát sinh kia sự tình, chủ tử tội gì như vậy mệt mỏi a? ghê tẩm nạp lang du, các nàng là sẽ không buông tha của hắn. Chủ tử, nô thị vừa mới được đến tin tức, vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người ở đến phủ túc vương tới. Của nàng nói rơi xuống, hoa sơ tuyết đôi mắt dốc chấn mắt, lạnh leo lăng lăng ánh sáng bắn ra. Người nói vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử ở đến phủ Túc Vương. Còn có cái gì chuyện so này cái càng bệnh người hoàng sợ, Túc Vương bách lý băng đầu góc chân chính hồ đồ. Hắn này nhưng dẫn sói vào nhà A, tuy nói này không mắc mớ tới nàng, nhưng nàng không muốn cùng kia hai nam nhân qua nhiều tiếp xúc. Hồng Loan liên tục gật đầu, nhưng nhìn ra chủ tử thập phân tức giận cái này chuyện. Bất quá này thực sự là thiền chân vạn sát sự tình. Vốn nàng còn chưa tin, riêng đi phía trước nghe ngóng, cuối cùng xác nhận cái này chuyện là thực. Nghe nói hôm qua buổi tối, Túc Vương Bách Lý Bang đưa Vân Quốc Thái Tử cùng Hạ Quốc Thái Tử đám người rời đi lúc, cùng Vân Quốc Thái Tử khách sáo một câu, hy vọng Vân Thái Tử cùng Hạ Thái Tử về sau nhiều hơn tới Phủ Túc Vương đi lại đi đến. Kết quả Vân Quốc Thái Tử tới một câu, kỳ thật bản cung lại là rất ưa thích Phủ Túc Vương liền sợ Túc Vương ra phiên trán. Bách Lý Băng vừa nghe Vân Thái Tử nói, đâu có không thuận nói đạo lý. Như thế nào sẽ đâu? Vân Thái Tử có thể tới ta phủ Túc Vương, đó là ta phủ Túc Vương vinh hoạnh, bản vương bất cứ lúc nào hoàn nên Vân Thái Tử cùng hạ Thái Tử tới phủ Túc Vương. Nghe nói lúc ấy Vân Quốc Thái Tử hiên viên Nguyệt Thuận Miệng tới một câu, hạ Quốc Thái Tử phải chăng có hứng thú đến phủ Túc Vương ở đâu? Kết quả hai người một sướng hợp lại liền quyết định cái này chuyện. Bách Lý Bang xem như cưới lửa khó dưới, đành phải thuận gió đẩy thuyền đáp ứng. Ngày hôm nay sáng sớm liền mệnh quản gia đem chủ cư phủ cận hai tòa biệt viện cho thu dọn ra, sau đó vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử liền sẽ rời tới phủ túc vương. dương trên, Hoa Sơ Tuyết nghe Hồng Loan nói lời, thân thể hơi ngưỡng, trực tiếp nằm giường đi lên nằm ngay đơ, cũng không nhúc nhích. Nàng là bị kích thích, thật sự rất bội phục túc vương Bách Lý Bang, có cái gì tốt không thể cự tuyệt. Tùy một cái tịch miệng đều được, ví dụ phủ túc vương hạ nhân không có nghiêm khắc huấn luyện, sợ khi nhờn hai vị thái tử, lại hoặc là vương phủ thủ vệ không toàn. Nếu là vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử tại phủ túc vương ra cái gì chuyện, hắn nhưng đảm đương không nổi đợi một chút, chỉ cần tùy một cái tịch miệng liền có thể qua loa tắt trách qua, nhưng kia nam nhân thế nhưng do hai con sói. Vào này phủ túc vương, bọn hắn vào nơi này, không cần nghĩ cũng biết là không theo hảo tâm. Nếu không hảo hảo dịch cung không ở, cứ phải ở đến phủ túc vương tới. Nghĩ đến hôm qua buổi tối cùng hiên viên nguyệt trong chuyện, hoa sơ tuyết ra đầu mơ hồ run lên. Dương bên, Hồng Loan gặp chủ tử sắc mặt hay thay đổi, hơn nữa nàng vừa rồi động tác thẳng thắn mà dễ thương. Chủ tử như vậy dễ thương lại thẳng thắn người, không biết đâu một cái có phúc khí có thể cưới đi, hảo hảo chân quý. Hồng Loan vừa nghĩ bên khuyên dậy hoa sơ tuyết, chủ tử, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta ở tại đông khóa viện, bọn hắn ở ở phía trước sân trong, trừ phi tận lực, nếu không là đụng không đến cùng nhau, về sau chủ tử ít đi ra ngoài đó là, tin tưởng sẽ không gặp phải vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử. Thực sao? Vì sao ta cảm giác giờ phút này ta thành một con thú bị vây đâu? Hoa sơ tuyết xoay người nằm bò ở trên giường, đôi tay chi dậy cảm, sắc mặt có như vậy một chút buồn rầu căm giận, bất quá rất nhanh, đôi mắt liền rượu dậy ánh sáng. Rốt xoay người ngồi dậy. Ta phải nhanh một chút tập kia ngọc lũ tâm kinh, chỉ có thay đổi cường thay đổi cường, mới có thể đánh bại tất cả người, không sợ bất kỳ người lăng nhục. Này thế giới cường giả vi tôn, rất nhanh thiên hạ liền sẽ loạn, đến lúc đó nữ nhân càng là một cái tùy ý mua bán hàng hóa. Loạn thế trong chúng nữ nhân, sinh tồn càng khó, phàm là có điểm tư xác, nói chung chạy không khỏi bị đùa bỡn vận mệnh, cho nên nàng muốn thay đổi cường, ai cũng đối phó không được. Tiểu đông tà phải nhanh đến, chủ tử đừng gấp A. Ừ, rời giường, hoa sơ tuyết nói một tiếng, liền rời giường, nói như vậy một hồi nói, lại là một chút buồn ngủ đều không có. Vân quốc Thái tử hiên viên nguyện cùng hạ quốc Thái tử ra cắt doanh hai người mang từng người thủ hạ ở vào phủ Túc Vương. Phủ Túc Vương lập tức náo nhiệt lên, kia hậu viện trong chung nữ nhân thỉnh thoảng nghị luận khởi vân quốc Thái tử cùng hạ quốc Thái tử tuyệt thế phong hoa, cái này nữ nhân tựa hồ quên bách Lý băng thiếp thị. Tam Phu Nhân vừa mới bị bí mật xử tử chuyện, Khánh Vương Bách Lý Trạch cũng bị Hoàng thượng mệnh người đánh 20 đại bản, sau đó quan ở trong phủ một tháng không cho phép ra. Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng Hạ quốc Thái tử ra cắt doanh ở vào phủ Túc Vương, chẳng những kinh động phủ Túc Vương chúng nữ nhân, ngay cả Lan quốc Hoàng đế cùng trong triều đại thần đều kinh động, mỗi người kinh nghi, chẳng lẽ nói này Vân quốc Thái tử cùng Hạ quốc Thái tử thực cùng Túc Vương ra như thế thân thiết? Thế nhưng ở đến Lan Quốc Phủ Túc Vương đi. Trong chốc lát, trong kinh thành nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có, náo nhiệt cực. Huệ đế tuy rằng lòng có sự nghi ngờ, bất quá lại không dám kinh thường, sợ hai nước Thái tử tại Phủ Túc Vương phát sinh cái gì chuyện. liền mệnh Thái tử Bách Lý Đảm cũng ở đến Phủ Túc Vương tới, nhận dạy bảo hộ hai nước Thái tử trách nhiệm. Bách Lý Băng vừa nghe đến quản gia bẩm báo, lập tức lệnh giận tái mặt tỏ vẻ Phủ Túc Vương không có bấy nhiêu dư sân. Vẫn mời thái tử trở về đi, bản vương địa bàn, bản vương sẽ bảo hộ hai nước thái tử. Bất quá thái tử cũng không có bị của hắn nói đuổi đi đi, tương phản hướng phủ túc vương quản gia tỏ vẻ, hắn liền ở tại phủ túc vương thư phòng liền thành. Một câu nói, khiến cho bách lý băng sắc mặt toàn thay đổi, phủ túc vương thư phòng, nhưng hắn bình thường xử lý chuyện quan trọng địa phương, nơi nào tự nhiên có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ, ra sao cho thái tử ở ở châu A. Bách Lý Đàm như thế nói, chẳng qua đó là đắn đo này cái. Cuối cùng Bách Lý băng đành phải mệnh lệnh cổ quản gia cho Bách Lý Đàm sắp xếp mọi chỗ sở, bất quá không quên dặn dò cổ quản gia, đem vương phủ nhất cứ sai nhất nhất sai viện tử thu dọn ra cho Thái tử Điện Hạ ở. Dù sao phủ túc vương không có viện tử, hắn này cũng là không biện pháp sự tình. Thái tử Bách Lý Đàm một câu câu hoán hận cũng không có nói, liền cũng tại phủ túc vương ở xuống dưới hết sức dạy bảo hộ hai nước thái tử trách nhiệm. Phủ Túc Vương, lúc này là kín người hết chỗ, trước giờ không có qua như thế náo nhiệt thời điểm. Kia một ít bình thường đợi tại hậu viện vô cùng buồn chán thiết thị, cái cái hợp bảy kết bạn ra ngắm hoa dạo vườn, liền trông có thể tới cái ngẫu nhiên gặp a, ngoài ý muốn thích a. Tuy rằng các nàng không dám đi quá, nhưng này Vân Quốc thái tử cùng Hạ Quốc thái tử Phong Hoa, tổng yếu một đánh cược làm nhanh. Các nàng cũng sẽ không như tam phu nhân như vậy không biết liêm sỉ trực tiếp cùng người cầu hợp. Trong chốc lát, tất cả phủ túc vương đào hồng liêu xanh lên. Tây khóa viện oan tuyết các lại cùng nơi khác không giống nhau, có vẻ so thường ngày càng an tĩnh. Bởi vì vương phi hoa sơ tuyết sắc mặt không như thế nào xinh đẹp, rõ mắt người một nhìn liền biết chủ tử tâm tình khó chịu, cho nên các nàng tự nhiên muốn du chút, đi đường nhẹ chân nhẹ tay, bưng trà đưa nước cẩn thận rẻ dàng Ngay cả một chút động tĩnh đều không có. Buổi chiều thời điểm, hoa sơ tuyết không nín được, bởi vì nàng muốn thu dọn Nạp Lan Du, ngồi ở chỗ này là không biện pháp thu dọn kia tên, cho nên nàng nhất định phải ra đi. Phủ Túc Vương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu không có ý, muốn nghĩ gặp được cũng không phải dễ dàng, nghĩ như thế, trong lòng nhất thời phong khoáng. Hồng Loan, đi cho ta tìm hiểu một chút, hiện tại Nạp Lan Du tại Vương Phủ sao. Nô tỷ lập tức đi cha. Hồng Loan lắc mình đi ra ngoài, mặt trên gặp lại lạnh sương, chủ tử cho nàng đi tìm hiểu nạp lan du tình huống, xem ra là nghĩ đối phó nạp lan du, tưởng tượng đến tối hôm qua hắn thế nhưng hám hại chủ tử, Hồng Loan liền hết sức tức giận. Hoa sơ tuyết trong sánh đường đợi Hồng Loan tin tức, mặt khác nàng rất nghiêm túc suy tư ra sao thu dọn nạp lan du. Nạp lan du này người, tuy rằng không có bất kỳ lai lịch, nhưng là từ của hắn xuất hiện liền xuyên qua quỷ dị khó lường, làm việc cũng là cho người bất đoán không ra, làm không rõ ràng vì sao hắn như vậy một cái xuất sắc người, thế nhưng cam tâm làm phủ túc vương phụ tá, tuy rằng nàng sợ không cho phép lưng của hắn cảnh, nhưng lại biết giống như biện pháp căn bản không thể cho hắn mắc lửa, cho nên nàng muốn nghĩ một cái không sơ hở biện pháp. rất nhanh, hồng loan tìm hiểu tin tức vào tới, này phủ túc vương có không ít nàng mai phục nhãn tuyến cho nên muốn nghị cha cái gì tin tức, là rất dễ dàng sự tình. Chủ tử, Nạp Lan Du đang vương phủ bên trong vậy, nô tỳ tìm hiểu rõ ràng, hắn luôn tại dung nhã các phủ cận chuyển động, không biết nghĩ mượn cơ hội sẽ nhận thức vân quốc thái tử vẫn hạ quốc thái tử. Hồng Loan trong lòng, Nạp Lan Du là cái mười phần âm hiểm giả dối, bị tầm thường vô sỉ tiểu nhân. Dung nhã các, hoa sơ tuyết đối này địa phương lại là không quen thuộc, Hồng Loan cười giải thích. Chủ tử quên ngày hôm nay Vân Quốc thái tử cùng Hạ Quốc thái tử ở vào tới sao? Vân Quốc thái tử đó là ở tại kia dung nhã các trong, Hạ Quốc thái tử ở tại dung nhã các cách vách một ngôi biệt viện trong. Vốn hoa sơ tuyết hương trí cực cao, nhưng vừa nghe Hồng Loan nói, liền có phần chần chờ. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi dung nhã các phụ cận truyền động, kia nàng cũng không thành Hồng Loan miệng trong kia chút mặc đồ đỏ mang xanh hoa hồ điệp. Liền trông cậy vào có thể cùng vân quốc thái tử hạ quốc thái tử tới cái ngẫu nhiên gặp, nhưng nếu như nàng không đi dung nhã các, liền gặp không đến nạp làng du, gặp không đến nạp lang du, nàng lại ra sao thực hiện kế hoạch tiếp theo đâu. Chủ tử, ngươi không muốn đi dung nhã các phụ cận, nô tỳ giúp ngươi đi làm. Hồng Loan biết hoa sơ tuyết tâm tư, cho nên chủ động mời anh, bất quá hoa sơ tuyết lại lắc lắc đầu, bởi vì Hồng Loan ra mặt, nạp Lan du chưa hẳn chú ý. Như vậy các nàng kế tiếp chuyện nhưng liền làm không được. Đi đi, chẳng lẽ ta còn sợ bọn hắn không được? Hoa sơ tuyết nhỏ bé mi trọn cao, thần thái sinh động, cả người cái hở ơ tờ lên. Nàng không phải sợ bọn hắn, chỉ là không muốn cùng cái này người quân quýt cùng một chỗ. Bởi vì cùng cái này người quân quýt cùng một chỗ, từng bước thật trọng, những câu cẩn thận, thật sự là rất mệt mỏi. Vâng, chủ tử. Chủ tớ ba người ra tây khóa viện loán tuyết các. Một đường hướng dung nhã các mà đi, hoa sơ tuyết tuy rằng không phải mưu đường, nhận biết phương hướng lại không phải rất cường, cho nên đi theo hồng loan phía sau một đường hướng dung nhã các phương hướng mà đi. Một đường trên, phong quang vô hạn tốt đẹp, hoa sơ tuyết thường thường gặp được bách lý băng thiếp thị, cái này thiếp thị bình thường là không ra hậu viện, phần lớn tại tự mình viện tử trong lục đục với nhau, tiểu đả tiểu náo, như ngày hôm nay như vậy hưng sư động chúng còn thật là lần đầu gặp. Không biết Bách ly Băng thấy như thế tình cảnh biết làm cảm tưởng gì, của hắn chúng nữ nhân mỗi một người hung ác không được đảo của hắn góc tưởng, sau đó nhảy đến bên cạnh nam nhân khác đi, làm nam nhân. Làm thành như vậy, thật sự là rất thất bại. Hoa sơ tuyết cảm thán, nên diện liền thấy đi tới mấy người, cầm đầu chính là thất phu nhân cùng mười tam phu nhân, hai người vừa nhắc thủ thấy hoa sơ tuyết, vội phúc một chút thân thể, gặp qua vương phi. Hoa sơ tuyết gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trùng, cảm thắn lên, ngày hôm nay khí trời tốt, mọi người tất cả ra ngắm hoa. Như thế một nói, thất phu nhân cùng mười tam phu nhân phân trắng gương mặt, trách một chút đỏ, nhanh chóng túi đầu nhìn mặt đất, nhỏ giọng phụ hoa Đúng à, thiếp nhóm chính là nhìn sắc trời không tệ, luôn khó chịu ở trong phòng không rất tốt, cho nên mới ra đến chuyển chuyển. Bất quá luôn ở trong phòng đợi quen, cho nên ra một lát sau liền mệt mỏi, đang định trở về đâu. Kêu về đi. Hoa sơ tuyết vung lên tay ra hiệu thất phu nhân cùng mười tam phu nhân có thể rời đi. Hai nữ nhân nhanh chóng lĩnh từng người nha đầu chuẩn đi. Bất quá đi mấy bước chân sau liền lại dừng bước. Quay đầu nhìn phía chính thản nhiên đi lang thang hoa sơ tuyết. Nhìn nhau một mắt. Không đúng vậy. Các nàng như vậy sợ hãi làm cái gì. Vương Phi không phải cũng ra dạo vườn. Nàng không phải cũng nghĩ đến cái ngẫu nhiên gặp sao. Cho nên nói các nàng sợ cái gì à bất quá nghị nghị vẫn trở về đi nếu là bị vương gia bắt đến các nàng cả đám đều đừng nghĩ có tốt trái cây ăn hoa sơ tuyết vừa đi một bên bốn phía đánh giá dung nhã các bốn phía trồng không ít hoa cỏ hơn nữa tùy ý thấy rõ đá vụn lũy thành điều khác nơi xa lật vểnh như mây mái hiên dưới điếu chuông chính nhẹ nhàng lung lay bầu trời tự vân chậm gì gì phập phèn, một mắt nhìn lại thế nhưng thập phân thi tình hòa ý hoa sơ tuyết đứng ở trên hành lang dài ngẩng đầu nhìn lại Thế nhưng nhìn ốc, trong chốc lát không có phản ứng. Nơi không xa có bước chân tiếng vang lên, nàng cũng hoàn toàn không có để ý tới, chỉ quản ngẩn đầu nhìn giữa không chung. thằng đến hồng loan nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, bên hai chuyển tới một tiếng sáng sủa ân cần thăm hỏi, nạp lan du gặp qua vương phi nương nương. Tốt, thực tốt à, quả nhiên ngẫu nhiên gặp nạp lan du, như vậy chuyện kế tiếp liền muốn tốt làm được nhiều, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười tới. Trong mắt hôi quang u ám, chậm rãi điểm thủ mở miệng, nguyên lai là nạp lan công tử, xưa đâu bằng nay, nạp lan công tử nhưng vương ra bên cạnh đệ nhất hồng nhân, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Tốt nói, nạp lan du mặt trên ý cười chưa giảm, con ngươi trong nhanh chóng hiện lên sự nghi ngờ, bất quá hắn ánh mắt lại nhanh cũng không có đào thoát qua hoa sơ tuyết chú ý, này nam nhân rất tình ngủ, là nhân vật, hắn càng là như vậy tình ngủ, nàng càng phải cẩn thận. Nghĩ liền lại tiếp tục mở miệng, luôn nghĩ tìm cái thời gian cùng nạp lan công tử họ gặp, đáng tiếc lại không có cơ hội. Nạp lan du lúc trước thừa được Vương Phi nhắc nhở, mới có như vậy một cái vượt trội cơ hội, phải là nạp lan du hướng Vương Phi cảm ơn mới phải. Nạp lan du ôm quyền không người, ý cười liễm liễm, tiêu tiêu sái bất ham, thật sự không như một cái chán là người, dù cho là làm hạ nhân động tác, cũng có thể lộ ra của hắn cao nhã tới, này người nếu không hiểu rõ của hắn bản tính tất nhiên sẽ bị hắn mê hoặc. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên chậm rãi mở miệng. Nạp Lan công tử ngôn nặng, đã như thế, đêm nay giờ hợi một khắc bái nguyệt đỉnh tụ lại, ta có việc khó nghĩ thỉnh giáo Nạp Lan công tử một chút. này. Nạp Lan du kinh ngạc, vốn hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ đến này túc vương phi thế, nhưng thực muốn cùng hắn đơn độc gặp nhau, chẳng lẽ nàng liền không sợ, vẫn nàng kỳ thở. trong thời gian thật ngắn, Nạp Lan du trong lòng đã chuyển qua vài loại ý nghĩ. Phán đoán trước mắt thuộc về cái gì tình huống. Hắn nghĩ không minh bạch luôn luôn cùng tự mình không có cùng xuất hiện, thậm chí vào nói chán ghét của hắn Túc Vương Phi có cái gì chuyện muốn gặp hắn. Nạp Lan công tử sẽ không là sợ đi, vậy thì thôi. Hoa sơ tuyết giả ý tức giận, xoay người liền chuẩn bị rời đi, phía sau Nạp Lan Du bị nàng một kích, ngược lại sinh ra nam nhân huyết khí tới, dốc thuốc ra, tốt. Một lời định ra đêm nay ước hẹn, Nạp Lan Du đáp ứng sau. Liền rất nhanh ôm quyền hướng Hoa Sơ Tuyết cáo lui, hiện tại phủ Túc Vương nhưng phong vân khó lường, hắn vẫn cẩn thận chút làm tốt. Về phần đáp ứng Hoa Sơ Tuyết đêm nay gặp nhau sự tình, hắn trước nhìn quan sát động tĩnh lại nói, hắn cũng không tin lấy của hắn năng lực thế, nhưng đối phó không được một cái Hoa Sơ Tuyết, ngược lại là hắn, muốn hảo hảo sờ sờ này nữ nhân đấy. Này nữ nhân tuyệt đối không phải cái mềm yếu vô năng người. Hôm qua buổi tối như thế thời khắc, lại bị nàng chạy, bởi vậy thấy rõ Của nàng năng lực thực sự bất phạm, đáng tiếc hoa sơ vũ. Nạp lan du vội vội vàng vàng rời đi, hành lang dài trong, hoa sơ tuyết nhìn đi xa thân ảnh, khởi sướng cảm khái, chúng ta cũng trở về đi, này ngẫu nhiên gặp là gặp không, sói gặp lại là gặp qua. Hoa sơ tuyết rứt lời, phía sau dốc vang lên cùng nhau rượu thuần vậy ám từ tính tiếng cười, kéo dài chuyển tới, khiến cho chủ tớ ba người rất nhanh quay đầu trông đi qua, liền thấy vân quốc thái tử hiền viên nguyệt không biết khi nào xuất hiện tùy ý lệch tựa vào sợi không hoa văn lang trụ bên, hai cánh tay ôm ngực, nhẫn nhơ tự đắc. Hôm nay hắn không có xuyên hướng kia màu tím màu vàng bá khí sắc thái yề phục lại là xuyên một bộ áo trắng, làm nổi bật được cả người mặt mày như họa áo trắng hơn tuyết, kia da thịt như lánh ngọc giống như, ngay cả môi cũng phát ra xuất động người sáng bóng. Hắn hiện tại lại là mệnh nàng nghĩ đến một người tới, cẩm ý ly tương nguyên chạm, nếu là hai người đồng thời bạch dị yề, không biết hai càng hơn một bậc. Bất quá hai người xuyên ra tới hương vị cũng không giống nhau. Hiên viên nguyệt dù cho lười nhắc tùy ý, cũng dễ dàng hiển hiện ra hắn tôn quý bá khí bất phàm thân phận. Nguyên trạm cũng một cái cho người sẽ không sinh lòng phòng bị bạch đi thiếu niên. Rõ xuyên qua mắt, tinh tế tỉ mỉ môi, mệnh người có một loại thương tiếc cảm giác. Đương nhiên đây là không hiểu do hắn thân phận thời điểm. Ai dám đôi cẩm y tư thống lĩnh đại nhân có thương tiếc y à, cũng không phải nghĩ tìm chết. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ. Một bên túi trào tử, gặp qua vân thái tử. Trên mặt cung cung kinh kính, một chút cũng không hiển sơn lộ thủy. Hiên viên nguyệt ôn ngực chậm dãi đứng thẳng thân thể đi tới đối diện, trên cao nhìn xuống, bá khí mười phần nhìn chòng trọc hoa sơ tuyết, thẳng đến hoa sơ tuyết nhịn không được ngẩn đầu nhìn hắn, mới nghe đến hắn chọc người nói văng lên, người nói ngẫu nhiên gặp là nghĩ gặp được bản cung sao. kia sói gặp chính là vừa rồi sao. Hoa sơ tuyết gỏ má trách một chút đỏ. Vốn là vô sự niệm nhậm kinh, như vậy cũng có thể bị bắt được à? Chẳng lẽ là nàng gần đây số con dẹp, ra cửa đụng vào quỷ, đi đường gặp tiểu nhân, uống miệng nước lạnh nhét kẽ răng sao? Vì sao nói cái nói đều sẽ bị người bắt cái hiện hành, còn như thế nên ngang hỏi ra? Tuy rằng khó chịu nổi, bất quá nàng có thể cử đôi tay cặp chân cam đoan, nàng tuyệt đối không có nghĩ gặp được hắn, bất quá nhân ra chưa hẳn như vậy nghĩ a Vân Thái tử nghĩ nhiều. Sơ tuyết chỉ là không có chuyện gì phát phát cảm khái, mời vân thái tử không cần tự làm việc tưởng tượng, do số chỗ ngồi. Hiên viên nguyệt lần nữa khó chịu cười ra, sau đó dốc túi người, khiếp người ánh sáng rực rỡ, thẳng bước hoa sơ tuyết hai mắt, trên người hắn hoa ngọc lan hương vị nhắm thẳng hoa sơ tuyết xoang mui chui, mệnh nàng có một loại nghỉ thở sâu xúc động, bất quá này nam nhân còn gắt gao nhìn trọng trọc nàng vậy, cho nên cố nén lui về sau một bước chân, lấy bảo chín nên có khoảng cách. Hiên viên nguyệt lại đến gần một bước chân, như trước rời khỏi được nàng rất gần, hoa sơ tuyết mặt liền lạnh xuống, ẩn có tức giận điểm báo, bất quá nào đó thái tử cướp trước một bước nói chuyện. Bản cung biết ngươi tại tính toán kêu tên. Quan ngươi, một cái dám chữ miễn cưỡng bóp chết tại tự mình trong miệng, nàng cũng không quên trước mắt này vị nhưng vân quốc thái tử điện hạ, kia giám chữ trách mắng tới trung quy không nhã, hoa sơ tuyết trận to hai mắt nhìn hiên viên nguyệt, chưa qua ý chớp chớp, dễ thương cực. Hiên viên Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt nhảy dự, nói không ra giờ phút này tự mình là cái gì cảm giác, vì sao cảm thấy này nữ nhân rất dễ thương đấy. Nhưng hắn hiện tại còn chưa ý thức được cái gì, chỉ là cảm thấy này nữ nhân có thú vị thôi, trong lòng càng là nhận định nàng là của hắn hưng thú ý nghĩ. Hiên viên Nguyệt đang muốn được nhập thần, đột nhiên cùng nhau ngọt chán được qua phần tiếng vang lên, vân thái tử, ngươi đừng nói đùa, nhân ra đâu sẽ tính toán người khác ca. Hoa sơ tuyết một câu nói nói xong, tự mình trước gác hàn nửa ngày, không biện pháp chính là muốn ghê tẩm ghê tẩm tên gia hỏa này, nhìn hắn về sau còn dám nhiều lo chuyện bao đồng. Hiên Viên Nguyệt vừa nghe này tiếng, quanh thân đắc hàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hoa sơ tuyết kia cái mị lực mười phần tuyển nhan trên, gặp lại thần thái, làm khó ngươi. Bất quá ngươi biết vì sao bản cung sẽ biết ngươi tại tính toán người kia. Điểm này Hoa sơ tuyết lại là thập phân hiếm lạ, sớm quên làm bộ làm tịch. Rất nhanh mở miệng truy vấn, vì sao? Bởi vì ngươi tính toán người thời điểm mắt đặc biệt sáng, liền như vừa rồi, hiên viên Nguyệt nói xong, tâm tình càng phát tốt lên, khỏe môi bắt mị người cười, trong mắt hắn quảng lên nồng nặc hẹ mỹ lệ màu tím, thuyết minh hắn giờ phút này tâm tình cực đoan tốt. Hắn cảm thấy không thú vị đường đời trên, rốt cục cho hắn tìm đến một cái tốt đồ chơi, nghĩ liền lại nhìn phía hoa sơ tuyết, ngươi vừa rồi một hỏi không phải vừa lúc thừa nhận sao? Này dưới Hoa sơ tuyết khí được nghĩ va và vào tường, này âm hiểm giả dối nam nhân, lúc trước căn bản là tại do hỏi nàng, đáng tiếc nàng còn ngây ngốc trúng kế, này đáng chết đồ vô lại, tốt nhất đừng phạm tại trong tay nàng, nếu không tuyệt đối đem hắn tháo thành tăng khối, vì sao hai người giao thủ, mỗi lần đều là nàng ăn. Nghĩ sắc mặt càng phát khó nhìn, khép túi người tử vô lực mở miệng, vân thái tử bảo trọng, sơ tuyết cáo lui, nói xong xoay người liền đi nó cũng không thèm ngó phía sau ý cười mở mịt như vậy nam nhân kia đôi thâm thúy hai mắt rượu như đêm tối trong rượu thạch chủ tớ ba người rất nhanh xa rời khỏi dung nhà khách hồng loan gặp bốn phía không sao người nhịn không được mở miệng chủ tử ngươi nói kia vân quốc thái tử có thể hay không thích ngươi à bằng không hắn vì sao muốn luôn chú ý ngươi à hoa sơ tuyết vừa nghe nhanh chóng nhấc tay ngăn cản hồng loan phán đoán loan nhi à ngươi bỏ qua cho ta đi đừng hồ ngôn loạn ngữ Chủ tử ta ăn chịu không nổi a, ta hiện tại chỉ nghĩ làm cái tiểu nhân, mỗi ngày cắm hắn ba lần. Nàng mỗi lần gặp này người đều ăn, ngàn vạn miễn bản thích hai chữ, hơn nữa cái này lòng người trong, đâu hữu tình yêu, chỉ có giang sơn hai chữ. Này liên viên nguyệt sở dĩ luôn chú ý nàng, khả năng thật là cho rằng nàng có thú vị. Lần sau lại gặp phải hắn, nàng nếu không xen lẫn trong cái chọc người chê bộ dáng, bằng không liền làm cái hú nút, đánh chết cũng không nói chuyện. Nô tí biết, chủ tử đừng gấp, chúng ta vẫn trở về nghị nghị chuyện tối hôm nay tình đi, không biết nạp Lan Du có thể hay không đi bãi Nguyệt Đình, mặt khác một cái, ngươi nói hiên viên Nguyệt có thể hay không chuyện xấu. Hồng Loan nhất lo lắng chính là hiên viên Nguyệt để lộ ra cái gì tin tức cho nạp Lan Du, như vậy các nàng nghị xuống tay nhưng liền không như vậy dễ dàng. Sẽ không, điểm này nàng lại là có thể khẳng định, bởi vì đó là một cái chỉ sợ thiên hạ không loạn nam nhân. Hắn là hy vọng thiên hạ này càng loạn càng tốt. Ba người hồi loan tuyết cắt, liền không tái xuất đi. Hoa sơ tuyết ở trong phòng suy tư rất lâu, cuối cùng nghĩ một cái liên hoàn kế, phương bình tĩnh lại, mặt trên quảng lên ý cười. sắc trời rất nhanh muộn, Loan tuyết các các nơi giữ trên đèn, hoa sơ tuyết dùng bữa tối sau, nhìn thời gian còn không đến, liền lời đầu tiên đi ngủ, phân phó hồng loan, giờ hợi một khắc trước đánh thức nàng, bởi vì nàng muốn dưỡng đủ tinh thần đối phó nạp làng du này người so bách lý bằng còn khó chơi, giờ hơi chưa tới, hồng loan liền phân phó loan tuyết các nội thị đợi nha hoàn mỗi cái đi xuống nghỉ ngơi, mặt khác lại gọi ra liên cẩm, cho hắn ra đi tra một chút, bốn phía phải chăng có ám sao nhìn chòng chọc các nàng loan tuyết các, cho tới nay tổng hội có người lưu ý các nàng, chuyện đêm nay vẫn cẩn thận chút làm tốt. liên cẩm ra đi một chuyến, rất mau trở lại, nơi tăm tối quả thật có người chú ý loan tuyết các động tĩnh. Hồng Loan gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, sau đó vào gian phòng tỉnh lại Hoa Sơ Tuyết, hầu hạ nàng dậy rửa mặt, sau đó đổi một bộ màu đen y phục, ám dạ trung hành đi màu đen là tốt nhất ẩn nấp sắc. Hoa Sơ Tuyết mặt trên mang một đỉnh màu đen khăn che mặt, từ đầu đến chân đều như một cái bóng dáng. Hai người đi ra gian phòng, một thân hắc y liên cẩm chính đứng ở dưới đèn, ánh đèn lên dưới, ngũ quan càng phát lập thể tươi sáng, mặt mày sao đều có sắc bén khí, một tay cầm bảo kiếm, ôn quyền đứng thẳng. Hoa sơ tuyết không khỏi có phần nghi ngờ, liên cẩm đến tột cùng là ai, lúc trước nàng cho rằng hắn có khả năng là người khác phái tới ám sát hiên viên nguyệt sát thủ, nhưng hiện tại xem ra, sát thủ tuyệt đối không có như vậy tốt khí trước. kia loại dơ tay nhấc chân đung ôm thanh hoa, phải là một loại cuộc sống sung sướng hơn đào ra. Liên cẩm, người đến tột cùng là ai? Hoa sơ tuyết nhịn không được hỏi thốt ra tới, liên cẩm khơi mà bay xéo mi, lãnh nạo mở miệng Không thể trả lời Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì nhịn Không được lấy mắt trừng hắn Cái gì thái độ a? Túng được nhị ngũ bắt vạn Thực nghĩ đạp hắn một cước Chủ tử Chúng ta kế tiếp ra sao làm Hồng Loan xin chỉ thị Hoa sơ tuyết lập tức vây tay ra hiệu các nàng ba người tới đây Sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ Hồng Loan cùng liền cẩm đi ra ngoài trước Đem nơi tăm tối người dẫn dắt rời đi Chờ đến ném bỏ bọn hắn Lập tức vào đồng khóa viện nhan cắt trong Đem hoa sơ vũ đánh bất tỉnh đưa bái nguyệt đỉnh tới. Vâng. Nô tỷ lập tức đi. Hồng Loan lĩnh mệnh trốn ra đi. Sau đó nhìn phía vẫn không núc nhích liên cẩm. Đi à, Thật là thiếu đánh. Ngươi. Liên cẩm lạnh mi dựng đứng. Vốn định phát tác. Lại bởi vì đối phương là nữ tử. Hơn nữa giờ phút này có chuyện quan trọng tại thân. Cho nên liền nhìn xuống. Mắt lạnh trừng phía trước thân ảnh một chút. Sau đó theo sát Hồng Loan phía sau đi ra ngoài. Chờ đến bọn hắn hai người rời khỏi, hoa sơ tuyết nhìn phía thanh loan, chúng ta đi đi, từ loan tuyết các nghiêng đầu mà ra. Nửa mặt có tưởng, kia chút ngầm nhìn chăm chú người, lúc trước bị liên cẩm cùng hồng loan dẫn dắt rời đi, tự nhiên sẽ không chú ý đến lúc này còn có người trèo tường. Hoa sơ tuyết vung lên tay vọt lao ra tường cao, thanh loan theo sau, hai người thân hình linh đậu, liền như hai con chim lớn, trước mắt càng qua, rất nhanh hòa nhập hát cám. Hai người một đường chép điên lặng không người đi tiểu đạo đi trước bái nguyệt Đỉnh. bất quá hành tẩu một đoạn đường, mắt nhìn muốn đến bái nguyệt Đỉnh thời điểm, Thanh Loan nghĩ đến một kiện sự, dường thân. Chủ tử, chúng ta quên một kiện sự, ngày hôm nay vân quốc thái tử đã đoán ra chúng ta tính toán nạp Lang du, kia hắn có thể hay không ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn náo nhiệt. Thanh Loan nói rơi xuống, hoa sơ tuyết nhịn không được run tốc một chút vai, thập phân khẳng định mở miệng, kia còn dùng nói thôi kia nhưng hắn ở vào phủ túc vương mục đích nếu là hắn chuyện xấu như thế nào xử lý sẽ không, hiện tại đã không rảnh đối phó kia nơi tăm tối trốn tránh nhìn lén hiên viên nguyệt, kia nam nhân không phải trong khoảng thời gian ngắn bày được kiên ổn hơn nữa tự mình cùng hắn giao thủ chưa hẳn có thể thắng nhưng hiện tại tính toán nạp Lan Du là lửa xém lông mày sự tình cho nên trước làm lại nói mau chút đi đi, đừng lại nghĩ vân thái tử tốt Thanh Loan đáp lại một tiếng Quay đầu liền hướng bái Nguyệt Đình mà đi. Bái Nguyệt Đình chính là túc vương Bách Lý Băng đặc ý xây một tòa đỉnh. Hàng năm tháng 8-15, Bách Lý Băng sẽ tại bái Nguyệt Đình mang lên các thức điểm tâm thức ăn, thưởng thức trà ăn điểm tâm ngắm trăng, cho nên này đỉnh liền được này danh tự. Bái Nguyệt Đình bốn phía tầm nhìn tương đối trông trải, trông rất nhiều quý báu hoa cỏ, cao đại cây cối lại không nhiều, cho nên xa xa một mắt nhìn lại, liền thấy một tọa hoa lệ bắt giác hoạt bắt đỉnh. Đỉnh bốn phía vây lùa mỏng. Kia xa chút ở trong gió đêm phất phối rợt dần thấp thoáng thấy rõ trong đỉnh có người. Hoa sơ tuyết vung lên tay ra hiệu thanh loan ở bên ngoài đợi chờ, tự mình làm theo thuận ngoài đỉnh u kính tiểu đạo đi vào bãi nguyệt đỉnh. Ánh trăng nu hòa, trong đỉnh người khoanh tay đứng, cầm bào buộc nhẹ, phiêu giật tuấn Mỹ, giờ phút này hán, tan vào ánh trăng trong một thân lanh lảnh thanh minh. Nghe đến ngoài đỉnh bước chân thanh âm, không để ý xoay người trông lại, đôi mắt sáng trong khóe môi nết môi cười. Dung nhan chưa từng có cảnh đẹp ý vui như nước tiếng liền vang lên. Túc Vương phi chẳng lẽ như thế hận ta Nạp Lan Du sao? Hoa sơ tuyết khỏe môi hơi vạch, rõ mỏng tiếng vang lên tới. Nạp Lan công tử cớ gì như thế nói? Nàng nói liền đi vào bái nguyện trong đình, nhìn thẳng Nạp Lan Du. Nạp Lan Du đôi mắt toánh sáng như đèn, gắt gao nhìn chòng chọc nàng, cảm thấy càng khái. Vì sao nàng không phải hoa sơ vũ vậy? Tuy rằng chán nản, đấy lòng lại có một nét thoáng hiện thoải mái. Ý niệm cuốn đổ trong vài loại ý nghĩ đảo qua, khỏe môi trong ý cười càng sâu. Nếu là túc vương phi không hợp ta, vì sao ở trên người thả lánh hương hoàn? Lánh hương hoàn chính là một loại có thể tê liệt người đầu vóc ý thức hương liệu, vừa rồi hoa sơ tuyết vừa đi vào tới, nạp lan du liền nghe đến này loại hương vị, mà hắn đã biết ra này hương, liền không thể được này hương làm hại. Nạp lan du nói xong, hoa sơ tuyết vèo một tiếng cười, bóng đêm dưới hết sức thanh thúy. Không nghĩ đến lập tức liền bị Nạp Lan công tử nhìn thấu, Nạp Lan công tử quả nhiên không hổ là vương gia bên cạnh đệ nhất hồng nhân. Nạp Lan Du cảnh giác nhìn Hoa Sơ Tuyết, này nữ nhân thật sự là rất quỷ dị khó lường, hắn vẫn cẩn thận chút làm tốt, bất quá nói chuyện với nàng lại cũng là mệnh người vui mừng. Vương phi quá khen, không biết vương phi Triệu Kiến Nạp Lan Du là vì chuyện gì. Hoa Sơ Tuyết đi đến đình nghỉ mát một bên, một đôi thâm thúy thanh minh mắt nhìn bên ngoài ánh trăng, chậm rãi mở miệng, Ta liền nghĩ hỏi một chút nạp lan công tử, vì sao nguyện giúp hoa sơ vũ giúp một tay, lại không nghĩ qua giúp bản vương phi giúp một tay, ta nhớ được chúng ta hẳn là tiên kiến liên diện. Nói xong rất nhanh xoay người, nhìn thẳng nạp lan du, đôi lông mày trong có uy nghiêm, không hờn không tức giận. Nạp lan du cảm thấy trầm xuống, nguyên lai nàng biết tự mình là hoa sơ vũ người, trong lòng ý niệm trầm xuống, này nữ nhân đã đoán được này chuyện, đó là thành tâm đối phó hán. Như vậy nàng liền quả quyết không thể chỉ dùng lãnh hương hoàn, nghĩ như thế, liền nghe ra lãnh hương hoàn ở ngoài mặt khác một loại hương vị, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rất nhanh mở miệng. Nguyên lai like ngươi ngoài dưới lãnh hương hoàn, còn dưới đoạn trường thảo. Hắn ý nghĩ rơi xuống, ống tay háo rủ xuống, tay háo trong trượt ra ngân châm, hắn rất nhanh hướng về quanh thân mấy điểm huyệt vị cắm đi, tùy theo rút lui một bước chân, cùng hoa sơ tuyết giữ một khoảng cách, tay háo vừa chợt lần nữa hạ xuống một cái ngân châm đâm thẳng tự mình năm ngón tay, năm ngón tay liên tông, đau không thể chán. Nhưng này nạp Lan Du cứ thế ngay cả lông mày đều không nhăn một chút. Hoa sơ Tuyết xem ở trong mắt, không khỏi thở dài. Này người lại là kiểu người, đáng tiếc sinh. Long Dị Đoan, nếu không lại là có thể thành nhân vật. Bất quá trước mắt, nàng cũng không công sức cảm khái. Nếu để cho hắn bỏ qua đoạn trường thảo độc như vậy nàng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nghĩ đến này, Hoa sơ Tuyết dốc cười lên. Tiếng cười dễ nghe như trùng bay vòng tại bái nguyệt trong đình. tùy theo nàng tiếng rơi xuống, hơi thở thơm như hoa lan, họ âm yêu mị hòa người. Nạp lan công tử, ngươi đoán được ta dưới lanh hương hoàn, dưới đoạn trường thảo, ngươi nhưng đoán được ta kế tiếp muốn làm cái gì. Nạp lan du chỉ cảm thấy quanh thân ma mềm, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vẫn coi thường này nữ, nàng biết hắn từng đối nàng động thủ việc, giờ phút này chẳng qua vì báo phục hắn mà làm. Hắn sợ hãi là nàng tính toán không chỉ là hắn còn có người khác nghĩ như thế trầm giọng Vương Phi còn muốn làm cái gì lãnh Hương Hoàn Hương liệu vị lúc trước tuy bị khắc chế nhưng bởi vì hắn muốn giải đoạn trường thảo cho nên liền hút đi vào một ít giờ phút này đầu đã có phần không thể tự lên án nhưng hắn kiên cường khắc chế sức khiến cho hắn còn có thể bảo trì tỉnh táo năm ngón tay máu đen cũng tại chảy hoa sơ tuyết thân hình dốc một động hết sức nhỏ Ngọc thủ đã qua Nạp Lan Du chỉ cảm thấy tự mình trước mắt tối hôm, thế nhưng cái gì đều nhìn không thấy, hơn nữa ý thức không thể tự lên án, hoảng hốt, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì. Chỉ nghe thai hấn vang lên thanh lánh lạnh bạc âm, ngươi nói ta sẽ ra sao đối phó ngươi đâu. Của nàng dứt lời, ngoài đỉnh có tiếng vang lên. Chủ tử, người mang tới đây. Tốt, ném nàng vào tới, hoa sơ tuyết đứng thẳng lên, không lại chú ý Nạp Lan Du, mệnh lệnh ngoài đỉnh hứng loan. Hồng loan động tác gọn gàng đem hoa sơ vũ cho ném vào tới, sau đó lui ra đi. Hoa sơ vũ mỗi lần bị người ném vào tới, nạp lan du liền cảnh giác, hắn ngửi được hoa sơ vũ trên người hương vị, gắng sức khắc chế tự mình ý chí. Người nói ngươi nghĩ làm cái gì? Hoa sơ tuyết cười lên, ngươi đưa ta đại lễ, tự nhiên trả lại ngươi thi lễ. Nói xong đôi tay nhấn một cái tinh hồn giới, nhẫn trong rượu ra một đạo bạch quang, bất quá không phải tiểu kiểu. Còn lại là một cái màu trắng giấy người, giấy người vừa xuất hiện, hoa sơ tuyết ngón tay một chút, liền định trụ này tiểu giấy người, sau đó trên môi thì thảo có từ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe nạp lan du tuyệt vọng hung ác quyết tiếng vang lên tới. Ngươi không thể, không thể. Đáng tiếc hoa sơ tuyết nơi nào chú ý hắn, nàng hiện đang thi triển chính là quỷ tông thuật trong một thuật quỷ mê mắt, tuy rằng thủ đoạn có phần thấp kém, còn không phải rất thuần, có lẽ hơi chút lợi hại một ít người liền khống chế không được, này cũng là nàng trước cho nạp Lan Du dưới lãnh hương hoàn lại dưới đoạn trường thảo nguyên nhân, chỉ có như vậy mới có thể tê liệt của hắn ý thức, cho hắn mắc lửa. Quỷ tông thuật chính là bà bà gần qua đời thời điểm dạy cho của nàng, là cách triều đại linh tức đại chủ tử hộ thể thuật, hoa sơ tuyết học được có phần ba chân miêu, hoặc là nàng còn không có chân chính thông suốt, cho nên có lúc đợi dùng lên không đại linh quang, nhưng này quỷ mê mắt vẫn có thể trong lòng nghĩ rớt hướng về giấy trắng người một chút, trầm giọng mệnh người đi. Chỉ thấy kia giấy trắng người chậm rãi biến ảo thành bạch sắc quang mũi nhọn, ánh sáng trong. Nạp Lan Du chỉ thấy trước mắt là một gian hào hoa giường lớn, giường trên nằm một cái thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân, mỹ nhân mị nhãn như tơ nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi, Du, tới đây, tới đây thôi. Nhân gia nghĩ ngươi. Nạp Lan Du trong lòng chỉ có lý trí nhắc nhở tự mình, không cần, này tuyệt đối không được, hoa sơ vũ vậy. Hoa sơ vũ đâu? Trong đỉnh, ngoài nạp lan du, mà hoa sơ vũ cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng cũng là bị mê mắt, cho nên giờ phút này mắt trước mặt nhìn thấy hào ảnh cũng mặt khác một hình ảnh, túc vương bách lý băng chính thoát áo tháo dây lên giường, môi răng trong ánh sáng như ngọc, ý cười trong suốt, hắn như vậy đối nàng cười, vẫn trước giờ không có qua chuyện, hoa sơ vũ tâm tư, liền hướng về nạp lan du phương hướng bỏ qua. Mắt nhìn hai người lần mò đến cùng nhau đi, Hoa sơ tuyết một tiếng cười lạnh, xoay người liền ra bãi nguyệt đỉnh. Ngoài đính bước chân tiếng vang lên, Thanh Loan nóng vội mở miệng, Chủ tử, có vương phủ tuần tra thị vệ tới đây, chúng ta đi đi. Tốt, chúng ta rời đi trước, Hồng Loan, người đi đem kia chút thị vệ dẫn tới đây. Vâng, chủ tử, Hồng Loan lắc mình thẳng đến thị vệ ấy phương hướng mà đi. Hoa sơ tuyết làm theo lĩnh Thanh Loan từ khác một con đường mòn rời đi, hai người động tác nhanh chóng nhanh thở, đi không đường xa. Liền nghe đến phía sau có người không nhanh không chậm đi theo nàng, hơn nữa rất hiển nhiên là cố ý cho nàng nghe đến của hắn đi đường tiếng. Không cần nghĩ cũng biết là cái gì người, hoa sơ tuyết dừng bước, quay lại thân mở miệng, các hạ đùa nghịch cũng nhìn, phải hay không làn nên trở về ngủ giấc. Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt ý cởi liễm liễm đi ra, dưới ánh trăng, nên phong mà đứng, mực phát áo choàng, trường bào ở trong gió lắc nhẹ, rộng dài ống tay háo, tựa cùng nhau lưu vân sẽ qua. Quanh thân trên giới nói không ra tao nhã, bất quá nhìn tại hoa sơ tuyết trong mắt, chỉ có khoe khoang làm dáng hai chữ, sắc mặt càng lạnh. Hiên viên Nguyệt cũng không tức giận bực bội, nhẹ vỗ tay thảnh thơi thảnh thơi mở miệng, nhất độc thiên hạ phụ nữ lòng a nữ nhân á vĩnh viên đắc tội không nổi a. Hoa sơ tuyết nhìn hắn ngang tàng làm dạng thần thái, vừa bực mình vừa buồn cười, hứ lạnh, ngươi biết liền tốt, về sau rời khỏi được ta xa điểm, lấy phòng ta ngày nào đó tâm tình không tốt, liền bắt ngươi khai đào nói xong xoay người liền đi, Hiên Viên Nguyệt còn không quên ở sau lưng nhắc nhở nàng một câu, nhìn tại ta hai giao tình trên, phiền thoái ngươi động thủ trước trước nhắc nhở bản cung một tiếng a, bản cung không muốn chết được như vậy khó nhìn. phi, Hoa Sơ Tuyết biết hắn là tại trêu chọc tự mình, hư lệnh một tiếng, lý cũng không lý này người, rất nhanh thẳng đến Loan Tuyết các mà đi. trở lại Loan Tuyết các Hồng Loan một lát sau cũng trở về, lập tức bẩm báo Hoa Sơ Tuyết, chủ tử, ta đem thị vệ dẫn qua. Ừ, hôm nay trời chiều rồi, ta cũng lười phải nhìn náo nhiệt, ngày mai buổi sáng ngươi ra đi nghe ngóng một chút, nhìn xem cái gì tình huống, có cái gì nói cho ta. Được. Nhị tí lên tiếng, đỡ hoa sơ tuyết vào trong rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi, ai biết luôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó liên cẩm thế nhưng sung ra, đi theo hoa sơ tuyết đám người đi vào. Hoa sơ tuyết không khỏi kinh ngạc, liên cẩm luôn luôn rất ít hiện thân, đây là có chuyện gì sao? Nâng mi hỏi hắn, như thế nào? Liên cẩm mặt mày rét lạnh, sắc bén con người đen lấp lánh nhấp nháy quang, có điểm như sói mắt, hắn nghe đến hoa sơ tuyết hỏi thăm, nghĩ một chút, câu nói vừa dứt. Người tốt nhất rời khỏi kia vân quốc thái tử hiên viên nguyệt xa chút, hắn nhưng trong thiên hạ nhất vô tình người. Cho nên đâu? Hoa sơ tuyết tự nhiên biết hiên viên nguyệt như vậy lòng người trong vô tình, hắn có thể trở thành mỗi người kính yêu nhân vật, tự nhiên có họ tâm ngoan thủ lạc. Lạnh lùng vô tình một mặt, điểm này hắn không nói, nàng cũng là biết. Liên cẩm nhíu mày, tựa hồ tại châm trước dùng từ, cuối cùng nghĩ không ra cái gì tốt nói tới nói, dứt khoát trực tiếp cảnh cáo. Ngươi nhưng đừng thích hắn, thích của hắn nữ nhân chỉ có tự tìm đường chết. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài, phía sau hoa sơ tuyết tiện tay nắm lên một cái đổ vật liền đối liên cẩm ném qua, lộ ra ra một miệng răng trắng. Các ngươi nam nhân không một cái tốt thứ, ngươi cho rằng ngươi tốt bao nhiêu. Cho ta cút. Liên Cẩm một bên thủ, nâng tay liền ném nàng ra đi cái hộp nhỏ tiếp được, sau đó tiện tay quăng ra liền vững vàng trở lại Hoa Sơ Tuyết bên cạnh cái bàn trên, nhấc chân rời khỏi sảnh đường. Nội đường, Hoa Sơ Tuyết lạnh yên tĩnh trở lại, lại không gặp hai người nha đầu có động tĩnh, kỳ lạ trông đi qua, liền nhìn thấy Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị tỷ đều nhìn chòng chọm nàng. Như thế nào? Trên mặt ta có thứ sao? Nhị tỷ đồng thời lắc đầu, Sau đó Hồng Loan trước chăm chú nhìn hoa sơ tuyết, cẩn thận dè dặt mở miệng, chủ tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng thích kia vân quốc thái tử. Thanh Loan lập tức phụ họa, đúng à, kia vân quốc thái tử là cái gì người a hắn muốn như thế nào nữ nhân không có à, cho nên nói thích của hắn nữ nhân nhất định cực thống khổ, chủ tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng thích hắn. Hoa sơ tuyết không nghĩ đến nhị tỷ cũng lo lắng cái này chuyện, âm trầm một khuôn mặt, lạnh liết hai người nha đầu. Các ngươi cho rằng ta không biết hắn là như thế nào người. Đừng lo lắng vớ vẩn, ta sẽ không thích hắn như thế người. Không thích sao? Nhị tỷ nhìn nhau, không thể phủ nhận, kia vân quốc thái tử thực hết sức xuất sắc, khó gặp Mỹ Nam Tử, thân phận tôn quý, nhưng như vậy Nam Nhân, nếu là không có ý, nhưng liền cho người thương tâm. Tuất ta muốn ngủ giấc. Hoa sơ tuyết xoay người tự đi một bên rửa mặt, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhanh chóng phụ cận hầu hạ, rất nhanh nịtì đỡ hoa sơ tuyết hướng của nàng gian phòng mà đi. Đêm dài lâu, Loan tuyết cất trong, hoa sơ tuyết rất nhanh liền ngủ. Nơi nào đi quản bãi nguyệt đỉnh trong tự mình làm được sự tình. Dù sao đủ nạp lan du uống một bình liền được. Bất quá này nam nhân thực sự đủ dào hoạn, may mắn lúc trước nàng không co xem nhẹ hắn, liên tiếp thiết hạ ba cái bộ, cuối cùng mới trong một. Nghĩ, hoa sơ tuyết khẽ môi vẽ ra ngọt ngào cười. Bất quá ngày hôm sau này cười liền cứng ở trên mặt. Thân dậy sau. Nàng luyện một hồi công, đồ ăn sáng còn không hữu dụng, liền nghe đến Hồng Loan khí hưu thở thở bẩm báo tới đây chuyện. Chủ tử, không tốt, sự tình có biến hóa. Hoa sơ tuyết một thu tay, nhìn qua, sáng sớm đầu tiên sợi nắng sớm tung ở trên mặt, trên mặt nàng tinh tế giọt mồ hôi tràn ra tới, kia vô cùng mịn màng ra thịt, vánh nhuận nhuận thập phân bóng loáng. Thanh Loan đưa qua màu trắng tơ lụa, Hoa sơ tuyết nhận lấy lau mồ hôi, sau đó hỏi thăm Hồng Loan. Cái gì sự tình có biến hóa? Hồng Loan đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, nhỏ giọng nói thầm lên, ngày hôm qua bái nguyệt trong đỉnh, kia hoa sơ vũ sao đổi thành người khác? Đổi thành người khác? Ai? Hoa sơ tuyết tay cứng, nàng không nghĩ đến tự mình đều thiết kế đến cuối cùng nông nỗi, nạp lan du thế nhưng còn có thể đào thoát, chẳng lẽ là của nàng quỷ mê mắt thất bại? Không đúng vậy, lúc ấy nhìn nạp lan du rõ ràng là tiến vào tình trạng, còn có hoa sơ vũ cũng là đi đến kết thúc. Nhưng này trong đỉnh vì sao đổi người. Vương phủ một cái tiểu nha hoàn. Một người nha đầu, hoa sơ tuyết trong lòng thập phân thất vọng, nạp lan du cùng một cái tiểu nha đầu cầu này, dù cho kinh động bách lý băng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không giết hắn, tối đa đó là trừng phạt hắn một chút. Quả nhiên hồng loan mở miệng, bất quá kia nạp lan du cũng xa suốt đến tốt, vương gia mệnh người đánh hắn hai mươi đại bảng, nghe nói lúc ấy thẳng đánh được ra chóc thịt bong, đi không được đường, bị thị vệ giá trở về. Lại là tiện nghi hắn May mắn lúc trước nàng thiết tưởng qua hắn đào thoát khả năng Cho nên giờ phút này ngược lại không thể nói rõ thập phân thất vọng Chỉ là hơi có chút không cam chịu lòng Này cái đáng chết thứ Vốn nghĩ cho hắn cùng hoa sơ vũ hai người đồng thời bị xử tử Không nghĩ đến lại bị bọn hắn hai cái tránh thoát đi Bất quá hiện tại nạp lan du bị thương Tạm thời còn sẽ không tới tìm nàng Điểm này lại là có lợi cho của nàng bằng không không chừng có bao nhiêu mình thương ám tiễn nhắm ngay nàng đấy. Mặt khác, nàng thật sự nghĩ không thông hôn qua buổi tối, nạp lan du là ra sao đem hoa sơ vũ nháo rời khỏi, sau đó còn thuận tay tìm cái tiểu nha hoàn vào trong, bị làm quỷ mê mắt người, là không thể thanh tỉnh lại, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là có người giúp hắn, đem hoa sơ vũ đổi thành phủ túc vương một cái tiểu nha hoàn. Này người là ai? Hoa sơ tuyết sắc mặt giá lệnh, Không nói một lời hướng loan tuyết các phía trước chủ ốc đi đến, bởi vì luyện công, cho nên nàng xuyên là mũi tên tay hào háo, trên đầu sợi tóc cao bó, không có gì ngoài một con mắt trên màu đen thai trí, thế nhưng hết sức tùy ý, hành tầu trong, trên eo ngọc bội nhẹ nhàng lung lay, càng phát thể hiện ra khác phong tư, phía sau hồng loan cùng thanh loan ngốc ngốc đi theo, thật là càng xem càng si mê, chủ tử như thế nào cứ chính là người nữ tử vậy, hoặc là các nàng vì. Sao cứ là người nữ tử vậy, nếu không nhất định sẽ yêu của nàng. Hoa Sơ Tuyết đâu quản hai người nha hoàn ý nghĩ, nàng ngưng lông mày kẻ đen, thật sâu suy nghĩ, đến tột cùng là ai giúp Nạp Lang Du? Lúc trước nàng cho rằng là Hiên Viên Nguyệt, nhưng sau nghĩ nghĩ không thể, bởi vì Hiên Viên Nguyệt nếu là đồng ý xuất thủ bảo vệ Nạp Lang Du, lúc trước liền không thể cho nàng làm, đã nàng làm, hắn liền không có lại cứu đạo lý. Ngoài Hiên Viên Nguyệt này phủ túc vương còn ở mặt khác một tôn đại thần hạ quốc thái tử gia cát doanh này nam nhân thủ hạ lúc trước nhìn trọng trọng nàng bị hồng loan cùng liền cẩm hai người dẫn mở ra sau phục hồi tinh thần lại đụng vào bái nguyệt trong đỉnh sự tình cũng có khả năng ra cát doanh giúp nạp lan du một lần hắn liền thiếu hắn một lần nhân tình này giao dịch đổi thành ai đều biết làm hoa sơ tuyết tưởng tượng thông hiểu khí được ba một tiếng cầm trong tay ngọc phách về phía cái bàn tạch làm như vang Hồng Loan cùng Thanh Loan giật nảy mình, các nàng nơi đó biết chủ tử hảo hảo ăn một bữa cơm cũng có thể phát như vậy đại hòa a. Bất quá hoa sơ tuyết tự mình lại là thanh tỉnh lại, nguyên lai nàng tại ăn cơm a. lúc trước nàng luôn suy nghĩ cái này chuyện, tùy ý Hồng Loan Thanh Loan nhị thì hầu hạ ăn cơm, tự mình một chút cảm giác đều không có, cho nên mới sẽ một mạch vô bản. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hoa sơ tuyết nhặt lên uống, khoát tay háo, tiếp tục ăn cơm mặt thượng thần sắc như thường, thấy hồng loan thanh loan sửng sốt sửng sốt, chủ tử đây là trong cái gì tại a? không dám nhiều lời, nhanh chóng hầu hạ này tiểu tổ tông ăn cơm, kế tiếp thời gian, hoa sơ tuyết không ra cổng trước không bước cổng trong, liền an tâm đợi tại loan tuyết các trong nghị chủ ý, ra sao cho túc vương bách lý băng đưa ra hòa ly thư, sau đó rời đi. hiện tại này vương phủ trong ba quan quỷ dị, hơi không lưu ý liền sẽ trong người an toán. ba ngày sau trạng vạng. Cổ quản gia tới đây bẩm báo: "Vương phi, ngày hôm nay giữa trưa, thất phu nhân chuẩn gia có hỷ." Vương gia hết sức cao hứng, cho nên mệnh nô tài chuẩn bị ra yến, khuya hôm nay vương phủ tất cả người đều đến phía trước chính sảnh đi dùng bữa. "Có hỷ?" Hoa Sơ Tuyết nữ mày, có phần không thể tưởng tượng nổi, một năm nay cũng không nghe đến bách Lý Băng thiếp thị nhóm có hỷ, này loại thời điểm thế nhưng truyền ra thích tấn, tóm lại cho người không rất kiên định. Bất quá Bách Lý Băng dưới mệnh, Nàng là không biện pháp không tham gia này ra yến, không biết hôm nay buổi tối lại làm cái gì hoa văn, đi trước nhìn lại nói. Biết, ngươi đi trước vội đi, trở về ta sẽ qua. Vâng, Vương Phi, cổ thanh lui xuống, mang người ra noãn tuyết các đi. Cổ quản gia vừa đi, Hồng Loan cùng thanh loan hai người liền bu lại, nhỏ giọng nói thầm lên, chủ tử, ngươi nói này là thật hay giả. Hai người nha đầu giống nhau hoài nghi, bởi vì này tin vui tới được rất không phải lúc. Nếu là bình thường, nói chưa chắc còn vô vô tay thay thất phu nhân thích thích, dù sao các nàng chủ tử cũng vô ý vào làm vương phi. Nhưng hiện tại tổng cảm giác là lạ. Buổi tối rồi nói sau, đi giúp ta chọn bộ y hề phục, yếu tố sạch một ít, đối, lần trước kia cái màu trắng kẹp ám hoa kia loại. Thất phu nhân có hỉ, là thật hay giả không nói trước, dù sao nàng đó là muốn khí khí bách lý băng. Như vậy vui mừng ngày, cứ nàng xuyên một thân tố sắc ngược lại như cái vội về chịu tang, gây tẩm chết bách lý băng. đúng, nô tỳ biết. Hồng Loan đi ra ngoài lấy y hề phục, rất nhanh liền tới đây. sau đó hầu hạ Hoa Sơ Tuyết thay quần áo, mặc vào màu trắng y hề phục muốn xứng tiểu tóc cũng là lấy giản lược làm chủ, cho nên Thanh Loan liền lại cho Hoa Sơ Tuyết một lần nữa trải đầu một tiểu tóc, chờ đến tất cả thu dọn thỏa đáng, sắc trời không sớm, Cổ quản gia lại phái hạ nhân tới gọi nàng. Hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, liền lính hai người nha đầu, cũng ngoài cửa tiểu nha hoàn cùng nhau rời khỏi, đi trước vương phủ phía trước chính sảnh. Phủ túc vương, tuy ý nhưng nghe thấy cao hưng nói thầm tiếng động, vương gia hậu viện không ít nữ nhân, đây là lần đầu tiên truyền ra thích tấn, sao không mệnh người cao hứng, tuy rằng này hài tử không phải ra tại vương phi bụng trong, còn lại là ra tại thất phu nhân bụng trong, bất quá hoàng gia tôn nhi, dù cho không phải con vợ cả, cũng là nuông chiều thật sự tuần nữa này thất phu nhân nếu là một thai sinh hạ công tử, tất nhiên muốn cao thăng. Vương phủ chính sảnh, trong trong ngoài ngoài răng đèn kết hoa, vui mừng một mảnh. Sớm đến chúng nữ nhân liệu dịu nói chuyện, một mảnh tranh cãi ẩm ý, hoa sơ tuyết nhịn không được nhíu mi, nàng là nhất chán ghét tranh cãi ẩm ý địa phương, trước mắt chẳng qua gần. Một mắt nhìn lại, chỉ thấy mỗi người trang điểm được trang điểm xinh đẹp, xuyên phấn mang xanh, tô chỉ bạc phấn. Chính sảnh trong. Bày ba cái bàn trò lớn, nhất chính trong vị trí, lúc này đã ngồi bách lý băng, bách lý băng bên ngồi thẳng là thất phu nhân, thất phu nhân đầy mặt dịu dàng cười, mặt mày đều sắc thái vui mừng, an nhiên nhẹ ngồi tại bách lý băng bên người, ý cười trong suốt nhìn sảnh đường bên trong tất cả người. Bách lý băng nữ nhân nhìn kia đầy mặt hạnh phúc, đều nhanh tràn ra tới nước tới thất phu nhân, trong lòng ghen tị lại đỏ mắt, không ít người thậm chí ở trong lòng chớ chú, này hai tử sinh không xung dưới. Bất quá trên mặt của mỗi người, đều bố trí dịu dàng ý cười, nhất nhất tiến lên hướng Bách Lý Băng Trúc. Từ khi lục quốc sứ thần vào kinh, Túc Vương Bách Lý Băng luôn kinh ngạc, hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt, một thân ánh sáng rực rỡ, ô con ngươi sáng con mắt rượu ánh sáng lung linh. Hoa sơ tuyết một cước bước vào tới, liền thấy như thế tình cảnh, không nhịn được nghĩ đến ngày đó hắn nên cưới hoa sơ vũ thời điểm, cũng là như vậy vui vẻ, nàng cho rằng hắn chí ít là rất thích hoa sơ vũ. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết, có lúc đợi như vậy tươi cười là một loại trí mệnh đầu, kia hoa sơ vụ không phải là bại tại như vậy cười trong sao. Chính sánh trong, vốn lòng các thức tâm tư chúng nữ nhân, tại thấy hoa sơ vũ đi tới sau, tất cả tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tất cả tắt nghẽn dừng lại, nhất tề nhìn hoa sơ tuyết, theo sau nhìn phía túc vương Bách Lý Băng, Bách Lý Băng sắc mặt lập tức cầm trầm, lúc trước ánh sáng rực rỡ không lại, là như vậy âm ngao dết lạnh. Thất phu nhân nhịn không được làm nụ tới, vương ra, ngươi nhìn vương phi. Bách Lý Băng không chú ý thất phu nhân, chỉ là nhìn trọng chọc hoa sơ tuyết, cổ quản gia không có nói cho ngươi ngày hôm nay tiểu thất mang thai. Hồi ra nói, nói cho, chỉ là không biết thiếp thân nơi nào làm sai. Hoa sơ tuyết vẻ mặt khó hiểu, nhưng hiện tại nàng còn không mang khăn che mặt, tiêu đen nhánh âm trầm vành mắt đen đặc biệt đối Bách Lý Băng. Bách Lý Băng nhìn như vậy xấu xí không thể nữ tử. Hơn nữa của nàng vô chi vẻ mặt, không nhịn được ngược lại hết sức khẩu vị, một chút ăn cơm ý tứ đều không có, chỉ nghĩ sớm sớm kết thúc cái này chuyện. Tới người, mở yến. Bách Lý Băng ra lệnh một tiếng, ra yến bắt đầu, hoa sơ tuyết vốn cho rằng này Bách Lý Băng sẽ cùng nàng dây dưa một hồi, không nghĩ đến hắn thế nhưng như thế.